Ngươi tùy tiện tính. Đường An thật không tính toán Đàm Vịnh Tư có thể tính ra tới cái gì, hắn chỉ là cảm thấy trước mặt người này quá thú vị. Đàm Vịnh Tư biết người này đại để là không tin chính mình, cùng những cái đó đại sư so sánh với, nàng thật sự là quá tuổi trẻ, bất quá Đàm Vịnh Tư cũng không có bởi vậy mà nhẹ tâm, nàng nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Đường An, đúng lúc này, nàng thấy trước mặt nam nhân đỉnh đầu có một sợi nhàn nhạt, nhạt màu tím khí. Nàng trong lòng thất kinh, đây là mấy tia Ngươi đời này vận thế thông thuận, sinh ra hiền hách, chẳng qua xem ngươi tướng mạo, ngươi tám tuổi là lúc hẳn là có một hồi mệnh kiếp, giống nhau loại này mệnh kiếp, cơ hồ không ai có thể chạy thoát đàm vĩnh tư càng xem càng kinh hãi, nguyên tưởng rằng người này là lúc cái bình thường phú nhị đại, nhưng không nghĩ tới cho nàng nhìn ra nhiều như vậy đồ vận. lúc ấy hẳn là có người cho ngươi hóa giải, người này công lực rất mạnh. Cho nên, ngươi kế tiếp mệnh đều sẽ thực không tồi, sẽ có chút tiểu khúc chiết, nhưng là không thương phong nhã. Đương An trong lòng cả kinh, nói thực ra, hắn ngay từ đầu thật không cảm thấy đàm Vịnh Tư có thể tính ra cái gì ra tới, chính là nàng nói ra này đó, thật là hắn trải qua quá. Mặt khác còn có thể nói đối phương điều tra, chính là hắn 8 tuổi kia chàng mệnh tiếp biết chuyện này bất quá ít hỏi mấy người, liền hắn ra ra mãi mãi cũng không biết, càng đừng nói cái nào trình thẳng có thể điều tra đến ra tới, trước mắt này nữ sinh, xác thật là có chút tài năng. Nếu ngươi tin tưởng ta, hôm nay thời gian còn lại đều đừng đụng xe. Đàm Vịnh Tư nhìn hạ thời gian, buổi chiều 4 điểm nhiều, chạy về phòng ngủ cũng mau 5 giờ, còn muốn cùng Diệp huyên bọn họ cùng đi ăn cơm, nghĩ đến đây, nàng vội vàng nói một câu, sau đó ngăn cản một chiếc xe taxi rời đi. Đại sư, ngươi từ từ, lưu cái liên hệ phương thức a. Nàng rời khỏi sau, đường an mới phản ứng lại đây, hắn một mặt muốn ngăn lại Đàm Vịnh Tư. Một mặt điện thoại lại vang lên. Xe taxi thực mau liền biến mất ở trước mặt. Đường An đành phải bất đắc dĩ mà cầm lấy điện thoại. doãn tỷ Ta biết hắn hôm nay trở về. Thính ngươi tới đón ta đi. Không được. Đại sư nói ta hôm nay không thể đụng vào xe. Màu hồng phấn xe thể thao. doãn nạo tuyết nhìn đường An liếc mắt một cái. Ngươi chừng nào thì còn gặp được đại sư. Ngươi không biết. Một cái lớn lên khá xinh đẹp một nữ hài đường An ghét bỏ mà nhìn mắt nàng này xe. Ta nói doan a gì, này xe nhà của chúng ta không ai mở ra là Mỹ, ngươi khai lên liền như thế nào liền như vậy làm ta cảm thấy kỳ quái đâu. Thỉnh kêu ta doan tỷ tỷ cảm ơn. Doan nạo tuyết liếc mắt nhìn hắn, ta liền thích khai cùng nàng một mau giống nhau xe, ngươi quản được sao? Hành hành hành, ta là quản không được đường an tựa lưng vào ghế ngồi, khoe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, ta nghe nói hôm nay hữu lâm thúc thúc đi thân cận. Chi? Chói hai tiếng thắng xe vang lên, Doãn Nạo tuyết thanh âm lạnh lùng, tới rồi, xuống xe. Đương An biết lúc này không thể chọc cái này quá lực nữ nhân, lập tức ngoan ngoãn mà xuống xe, vừa xuống xe liền thấy chạm thành một loạt người, hắn nhìn một đám phát tiểu nhóm, kinh ngạc mà nhúng mày, Khải Minh, các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài. Vương Khải Minh thu hồi di động, cười một chút, chúng ta mới vừa nhìn đến tin tức, từ đường thị đến con đường này một chỗ đại đạo. Đã xảy ra cùng nhau hai nạn giao thông liên hoàn, vừa vặn lại đánh không thông ngươi di động, bất quá hiện tại thoạt nhìn, ngươi còn sống. Nghe được những lời này, Đường An cùng Doãn ngạo tuyết hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ. Đường An Liên ở hai người khiếp sợ thời điểm, mặt sau đột nhiên truyền ra tới một đạo trầm thấp thanh âm. Mấy người quay đầu vừa thấy, liền thấy được phản quang mà đến nam nhân, hắn đem trong tay chìa khóa vứt cho đứa bé giữ cửa. Sau đó chậm rãi đi tới, màu trắng áo sơ mi, vàng nhạt hưu nhàn quần, đem hắn dáng người sấn đến cực kỳ thon dài, Tuấn Đỉnh lông mày, tinh xảo ngũ quan, xuất sắc nhất phải kể tới cặp kia đôi mắt, mặc dù là lạnh lẽo, cũng giấu không được phong tình. Vô số đi ngang qua người đều không khỏi dừng lại bước chân, người này, quả thực so hiện tại nhất hỏa nam tinh còn muốn soái thượng ba phần, không, thập phần. Nha, béo trứng, ngươi đã về rồi. Đường An nhiều năm không gặp huynh đệ, một cái kích động liền đem người ngoại hiệu nói ra. Giang dĩ Duệ trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là chọn chọn giống như Mạc hoa mi, gàn từng chữ một nói, cầu muội, ngươi xác định muốn cùng ta cho nhau thương tổn. Vương Khải Minh những người này cũng không dám cùng Đường An giống nhau cùng người này nói giỡn, chỉ là cùng kính mà nói một câu, Duệ Thiếu. Đến nỗi này hai cái nhũ danh, bọn họ xác thật rất muốn cười, nhưng là nhất định phải ngại lại. Ai không biết Giang dĩ duệ người này nhưng mang thủ cách đó không xa, Ôn Tỉnh từ xe taxi trên dưới tới liền thấy được an mặc màu tím sền sám Diêm Phu Nhân, bá mẫu ngay như thế nào đứng ở bên ngoài. Ngươi nhìn xem chỗ đó. Diêm Phu Nhân chỉ vào hội sở phương hướng. Đó là Vương công tử Ôn Tỉnh trong lòng cả kinh, bọn họ Ôn gia cùng Diêm gia đều là kinh thành nhất đẳng gia tộc, nếu ấn kim tự tháp tới phân, bọn họ cũng là cao cao cư thượng, nhưng là ở bọn họ trên đỉnh đầu, vẫn là có mấy cái nhân vật thần bí. Vị này vương công tử vương khải minh, là bọn họ thống soái nhi tử, từ nhỏ ở cổ võ thượng phi thường có thiên phú, nghe nói bị thần bí cường đại nhân vật thu làm đệ tử, trên mạng mỗi người tổng sở đều biết quốc dân lao công, ở kinh thành nói 102, là chân chính đỉnh thiên nhân vật. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ thế, nhưng nhìn đến vị này vương công tử vương thiếu gia đối một người không lưng, Kêu người kia đến tột cùng là nhân vật nào? Ôn tình xem xét đầu, chỉ có thấy một đạo thanh tuấn thân ảnh. Không biết khi nào kinh thành nhiều như vậy một nhân vật, trở về hỏi một chút ngươi ba ba. Diêm phu nhân thu hồi ánh mắt. Ta biết, ôn tình sờ sờ kịch liệt nhảy lên ngực. Diêm gia là thương nhân, gần 10 năm nội hứng khởi, gần nhất ở cùng cửu thiên tập đoàn hợp tác. Lúc này mới làm cho bọn họ ở kinh thành địa vị nhảy mà thượng, bọn họ ôn gia là thừa kế quân môn. Trong kinh thành tới lớn như vậy nhân vật, bọn họ nhất định là muốn hỏi thăm rõ ràng. Đúng rồi, ngươi như thế nào là ngồi xe taxi tới? Diêm phu nhân nhìn về phía ôn tình. Ôn tình đen đuổi mà nhíu nhíu lông mày, đều là đàm vịnh tư nữ nhân kia, miệng quá đen, hại ta xe bị đâm hỏng rồi. Đàm vịnh tư, thiện nhân này cho người khí bị. Diêm phu nhân mày đính khởi, trên mặt hiện lên một trận chán ghét chi sắc, thiện nhân này vẫn luôn ở dây dưa ta nhi tử. Hiện tại thế nhưng còn tới dây dưa ngươi. Tình tính ngươi yên tâm, ta sẽ làm người hảo hảo giáo huấn nàng. Cảm ơn A Di. Ôn tình vãn trụ diêm phu nhân cánh tay, ngọt ngào mà cười một chút. Bên này, đàm Vịnh Tư về tới A Đại, dọc theo đường đi, thu được vô số cái ánh mắt, cái dạng gì đều có, tò mò, xem náo nhiệt, chào phúng. Di động chấn một chút, là các nàng phòng ngủ hẹ chặt đàn di hưởng viện. Diệp huyên, ngốc nỉu. Ngươi đến chỗ nào rồi? Tiêu Nhất Thần, Tố Huyên, tư tư chỉ số thông minh cao ngươi một cái đầu hảo sao. Diệp Huyên, ta ngực tập thể không sợ. Tiêu Nhất Thần, Mạnh Vân Chiêu, tư tư trở về không? Ta hiện tại còn ở phòng thí nghiệm, nàng trở về nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Đàm Vĩnh Tư, ta đã an toàn tới trường học. Tiêu Nhất Thần, Hoàng Sợ, Hoàng Sợ, Hoàng Sợ. Diệp Huyên, Nam Thảo. Đại gia ngươi liền như vậy đã trở lại. Dọc theo đường đi không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Đàm Vịnh Tư, ơn, ta hình như là nổi danh. Diệp huyên. Không phải giống như. Diệp huyên, Đàm Vịnh Tư ngươi chạy nhanh cho ta trở về. Ngươi trứng vừa mới đậu. Trứng. Đàm Vịnh Tư vừa nhìn thấy cái này tự, bước chân giật mình. Sau đó dùng thường nhân không thể có được tốc độ chiều phòng ngủ chạy đi. Muốn tới dưới lầu thời điểm lại đụng phải thấy đứng ở nữ tẩm cách đó không xa một đạo thân ảnh. Hắn một tay cầm tay trang áo khoác, một cái tay khác kẹt yên, dựa vào sa hoa mạ dở dạ tỉ trên cửa phun ra nuốt vào sương khói, có thể tới á đại đọc sách người, trên cơ bản đều là các phương diện tương đối sông ra nhân tài, trường học trong lịch sử ra quá vô số danh nhân, nhưng là còn ở giáo nội, đều là không như thế nào trải qua quá xã hội tương đối ngây ngô nhân vật. Cùng trước mặt cái này vừa thấy lên chính là tinh anh nhân sĩ người quả thực không thể so. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nhiều ít nữ sinh tránh ở một bên vây xem, cũng có tự xưng là tư sắc không tồi tiến lên đến gần, chính là đều bị nam nhân có lễ phép mà cự tuyệt. Thiên sinh, lưu cái liên hệ phương thức đi. Một cái màu nâu cuộn sóng cuốn vũ mỹ nữ sinh cười khẽ truyền lên chính mình di động, nàng là A Đại năm nay y học hệ hệ hoa, diện mạo sắc thật không tầm thường. Chuy nàng người có thể từ ký túc xá bài đến trường học đại môn, ánh mắt càng là cao thật sự, trước mắt này nam nhân từ đầu sợi tóc nhi đến móc chìa khóa đến xe đều là quý giá không thôi, nàng tự nhiên là ý động, nguyên bản cho rằng nàng đều như vậy chủ động, này nam nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt lưu cái điện thoại. Chính là, trước mặt nam nhân cũng không có để ý tới nàng, mà là bóp tắt chính mình yên, sau đó chiều nàng phía sau xem qua đi. Xung quanh ánh mắt có chút biến hóa. Hệ mặt mèo sắc không khỏi mà chiều mặt sau xem qua đi, này vừa thấy, liền thấy được một trương minh diễm mặt, trường học giáo hoa bảng thượng bá theo đệ nhất nhân vật, Đàm Vịnh Tư. Nhìn đến kia nam nhân lập tức chiều Đàm Vịnh Tư đi đến thời điểm, hệ mặt mèo sắc đen lại hắc, cuối cùng cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng có bao nhiêu thanh cao, cuối cùng cũng không phải bái thượng người phú nhị đại. Xin lỗi, Diêm Tiên Sinh, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói. Đàm Vịnh Tư vội vã nàng chứng căn bản không nghĩ cùng Diêm Hàn nhiều lời lời nói. Diêm Hàn bắt lấy nàng cánh tay, đôi mắt đen bóng, hai ngày không tiếp ta điện thoại, tư tư, ngươi ở chỗ ta. Chúng ta đã chia tay, Diêm tiên sinh. Đàm định tư thủ đoạn run lên, thoải mái mà liền tránh ra Diêm Hàn tay, ánh mắt phi thường bình tĩnh, người chung quanh đã càng ngày càng nhiều, ngươi muốn nói đúng không? Hành, chúng ta đổi cái địa phương. Diêm Hàn trầm mặc một chút, Sau đó đi theo đàm Vịnh Tư đi đến một cái hẻo lánh xe lều, nơi này không có gì người đi ngang qua. Tư tư, chia tay chỉ là ta khí lời nói, ngươi không cần náo loạn hảo sao. Diêm Hàn nhìn đàm Vịnh Tư, có chút đau đầu. Đàm Vịnh Tư thực bình tĩnh, nàng đem trong túi thiệp mời lấy ra tới cấp Diêm Hàn, ta không có nháo. Diêm Hàn, chia tay nên có phần tay bộ dáng, thiếu ngươi tiền ta sẽ tại đây nguyện nội trả hết. Diêm Hàn nhìn này trương thiếp vàng thiệp mời. Ngón tay niết đến phát khẩn, nếu ngươi để ý cái này, ta lập tức khiến cho người hủy bỏ. Ngươi biết đến, không ngừng là bởi vì cái này. Đàm Vịnh Tư lắc đầu. Đàm Vịnh Tư. Diêm Hàn mím môi, hắn rũ xuống đôi mắt, ta chỉ là lấy ôn tình đương muội muội đối đãi. Đàm Vịnh Tư khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Đây là lần đầu tiên, Diêm Hàn từ trên mặt nàng thấy được trào phúng, có mang chính mình muội muội đi khai phòng. Những lời này vừa ra. Diêm Hàn hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, trong đầu một tiếng sâm xét chợt khởi, nàng, nàng thế nhưng đã biết, chương 602078 phiên ngoại 2 hôm nay trở về, tư tư, người biết kia sự kiện Diêm Hàn mày thật sâu nhăn lại, hắn có chút bực bội mà tưởng điểm một cây yên, nhưng là một sờ túi phát hiện không có mang bật lửa, đam định tư móc ra trong túi di động, nhìn hạ thời gian lúc sau nhướng mày, là tưởng nói chỉ là cái hiểu lầm hoặc là nói là gặp dịp thì chơi. Xin lỗi, Diêm Tiên Sinh, ngươi biết ta tuy rằng học chính là quản lý, nhưng là mặt khác cũng là sẽ một chút, ngươi nếu muốn xem chứng cứ ta tùy thời đem cái kia video hắc dạ tới cho ngươi xem. Nghe được Đàm Vịnh Tư những lời này, Diêm Hàn đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau, thấp thấp giống lên một tiếng, "Đàm Vịnh Tư, kỳ thật ngươi cần gì phải dây dưa đâu?" Ngay từ đầu chúng ta kết giao bất quá là thế từng người đánh hiểm trợ thôi, ta cho rằng ta đáp ứng ngươi chế tay, sẽ làm ngươi cảm thấy là buông xuống tay lại. Đàm Vịnh Tư phóng nhẹ thanh âm, những lời này rộng mở tới nói liền không thú vị. Như vậy lời nói, Diêm Hàn là hoàn toàn không có động tác. Hắn nhìn trước mặt nữ Hải, lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng là ở thai nạn xe cổ hiện trường, bất lực mà cầu những cái đó bác sĩ hộ sĩ cứu nàng ba ba mụ mụ mệnh. Như vậy nghiêm trọng một hồi thai nạn xe cộ, bọn họ một nhà xe bị đâm thành mảnh nhỏ, chính là hiện trường nàng sát thật kỳ tích tồn tại, chỉ bị một chút vết thương nhẹ, năm đó còn thượng báo chí, công bố nàng là một cái kỳ tích. Gây chuyện tài xế chạy, nàng ngụ mụ, mụ bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhu cầu cấp bách tài chính cứu giúp, vì thế hắn giúp đỡ nàng một tuyệt bút tài chính. Mà năm đó cái kia chỉ có như vậy một chút đại nữ hài, hiện giờ cũng biến thành hiểu điệu thục nữ. Chỉ là đứng ở chỗ đó là có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ngươi liền một chút cũng không thích quá ta. Diêm hàn nhìn chầm chầm đàm Vịnh Tư đôi mắt. Đàm Vịnh Tư đôi mắt kỳ thật rất đẹp, có một loại minh diễm mỹ, đi ở trên đường thời điểm không thiếu có tinh tham tưởng đào nàng. Chứ bỏ nàng cha mẹ ly thế kia một lần, mặt khác khi nào hắn từ chưa bao giờ thấy quá nàng khóc, cũng chưa bao giờ thấy quá nàng đối ai dỡ xuống phòng bị, liền tính là đối mặt hắn cũng giống nhau. Chỉ là như vậy một đôi vừa động đều là nhu tình đôi mắt, nhìn nàng thời điểm lại trước nay không có mềm quá, thậm chí, ở hắn nói những lời này khi, lộ ra một chút trào phúng chi sắc nàng thở dài một tiếng, liền tính không có chuyện này chúng ta cũng đi không đến cuối cùng. Diêm hẳn, ngươi muốn làm rõ ràng một sự kiện, nhà các ngươi thật sự yêu cầu một cái trừ bỏ mặt ở ngoài, mặt khác cái gì đều không có con dâu sao. Ta không tin ngươi chưa từng thích quá ta. Diêm Hàn lại lần nữa bắt được Đàm Vịnh Tư tay, nếu ngươi không thích ta, vì cái gì muốn ở cao trung cuối cùng một năm thi đầu A Đại. Ngươi cho rằng ta khảo A Đại là bởi vì ngươi. Đàm Vịnh Tư ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diêm Hàn, ánh mắt như suy tư gì. Chẳng lẽ không phải? Diêm Hàn ngón tay dừng một chút, hắn bắt được trọng điểm. Lần này, Đàm Vịnh Tư không nói gì, thủ đoạn run lên, tránh thoát hắn tay, cứ như vậy đi, Diêm Hàn, kéo không bỏ kia không phải người phong cách. Nói xong lúc sau, Đàm Vịnh Tư sau này lui một bước, chiều hắn lệ phép gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi hắn tầm mắt. Phía sau, Diêm Hàn vẫn là ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Hắn cùng Đàm Vịnh Tư kết giao 5 năm, năm, này 5 năm, năm, ngay từ đầu hắn chính là chơi chơi, hắn cũng là cùng Đàm Vịnh Tư nói tốt kết giao chỉ là cấp đối phương chắn đào hoa, Đàm Vịnh Tư vẫn luôn thực cảm kích hắn năm đó ra tay tương trợ, cho nên không nghĩ như thế nào liền đáp ứng rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vẫn là có điểm lo lắng Đàm Vịnh Tư về sau sẽ quấn lấy hắn không bỏ, chính là Đàm Vịnh Tư tựa hồ là không có ý tứ này, ngược lại là hắn, hắn đi xuống. Hắn đương nhiên là cảm thấy, Đàm Vịnh Tư cái này có độc. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra di động gọi một chiếc điện thoại, "Mẹ, tuyệt đính hôn hủy bỏ." Nói xong, cũng mặc kệ hắn mụ mụ tại đây về sau sẽ là cái gì phản ứng, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đàm Vịnh Tư về tới phòng ngủ, Đẩy mở cửa liền quên phòng ngủ quét một vòng, sau đó nhìn đến bài ở nàng trên bàn trứng. Ai, không phải ta lừa ngươi, vừa mới ngươi chứng thật sự động. Diệp huyên ngồi ở trên ghế, vẫn luôn kiều đến trên bàn đi, thấy đàm vịnh tư một hồi tới, lập tức buông chân, trứng mắt hai mắt nói, một thần có thể chứng minh. Tiêu nhất thần từ buồng vệ sinh đi ra, nàng lao phía dưới phát, sau đó nhìn đàm vịnh tư, gật đầu chứng minh, là thật sự. Đàm Vịnh Tư cùng Diệp Viên nhận thức lâu rồi, tự nhiên là biết Diệp Viên là người nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng lời nói thật giả, nàng duỗi tay sờ sờ trên bàn phong trứng, đúng lúc này, trứng lại giật mình, theo cái bàn đi xuống lan. Trứng! Diệp Viên một tiếng kinh hô. Đàm Vịnh Tư hơi hơi duỗi tay, nhướng mày nhìn về phía Diệp Viên, sau đó rang hai tay, kêu cái trứng, bình an mà nằm ở nàng lòng bàn tay. Dựa dựa dựa! Diệp huyên lúc này mới vô vô ngực, sau đó nhìn về phía đàm vịnh tư, ngọa tàu tư tư ngươi đây là cái gì chứng nha? Thế nhưng còn sẽ động. Diệp huyên vẫn luôn là cái nữ hán tử, chẳng qua trước mắt việc này quá vượt mức bình thường, một cái sẽ động trứng. Than bùn A. Đàm vịnh tư vừa định giải thích cái gì, liền nghe tiêu nhất thần buông trong tay khăn lông, nhàn nhạt mà cười. Huyên huyên, hiện tại cổ võ giới đều tồn tại 20 năm, một cái sẽ động trứng tính cái gì? Diệp viên chỉ là một cái bình thường tiền lương gia tộc, đối cổ võ cũng chỉ là lưu tại dễ hiểu trên mặt, ở nhìn đến như vậy một màn đương nhiên là không thể lý giải. Không nói nàng, liền tính là giống nhau người bình thường nhìn đến một cái sẽ chính mình động, chính mình nhảy chứng đều sẽ sợ hãi đi. Nhưng là tiêu nhất thần như vậy một chút kinh ngạc cảm giác đều không có. Diệp viên cảm thấy chính mình cái này cùng đàm Vịnh tư ở chung mười mấy năm người cũng chưa dễ dàng như vậy tiếp thu. Như thế nào Tiêu Nhất Thần thứ này như vậy bình tĩnh? Này không bình thường a. Tiêu Nhất Thần ngồi xuống chính mình trên giường, mở ra máy tính, nhìn thoáng qua đàm vịnh tư lúc sau, mới đưa ánh mắt đặt ở trên máy tính, nàng mở ra diễn đàn. Quả nhiên, trường học trên diễn đàn xuất hiện không ít hắc tử. Khi trước một thiên mới mẻ ra lò chính là đàm vịnh tư ảnh trụ. 818 cách vách hệ giáo hoa. Tiêu Nhất Thần xem xong, sau đó bước lên chính mình chim cánh cụt hào. Mở ra một cái tên là thần tượng nhóm danh sách. Nắng sớm mở mở, úp úp, có thể giúp ta một cái vội sao. Đam Vịnh Tư nhìn trong chốc lát chính mình chứng lúc sau, cũng mở ra máy tính, bước lên cửu thiên trò chơi, nàng hôm nay vô dụng giả thuyết mũ giáp, nguyên bản chỉ là tính toán đi lên xem một cái. Không nghĩ tới, đi lên vừa thấy lúc sau, bạn tốt danh sách một người lại là sáng lên. Nàng ngồi ở máy tính trước mặt, nhìn chằm chằm cái tên kia nhìn đã lâu, một tháng nàng đều cho rằng hắn sẽ không xuất hiện, nhưng mà không đợi nàng nghĩ nhiều, đối phương trò chuyện riêng liền ở trên màn hình phát hiện. Ta không phải một cái trứng, lên đây. Xoát thiên ma phó bản tiến đội. Ta không phải một cái trứng, cửu thiên trò chơi bà khu thần. Cửu thiên trò chơi lúc sau ba cái khu, một khu hai khu cùng ba khu, trong đó một khu là già nhất khu phụ, bên trong đều là thần, hai khu cùng ba khu là sau lại thêm. Bởi vì chơi nhân số quá nhiều, một khu phó bản không đủ người soát, cho nên gia tăng rồi hai khu cùng ba khu. Nhưng là ba khu người sức chiến đấu cùng một khu vô pháp so, trừ bỏ ta không phải một cái trứng. Đỉnh cấp trang bị này không phải chỉ dựa vào thao tác liền có, cho nên đàm vịnh tư tuy rằng thao tác có thể, nhưng là trang bị theo không kịp, khó khăn lắm chiếm được đệ thập vị. Bất quá như vậy nàng đã cũng đủ làm người cung bái cũng không nhìn xem ba khu đến tuột cùng có bao nhiêu người. Bảo thủ phòng trừng mấy trăm vạn người chơi, có thể chen vào trước một ngàn liền cũng đủ làm người khoe ra, càng đừng nói tiền mười. Quan trọng nhất chính là, cái này đệ thập dùng vẫn là bất nhập lưu trang bị. Nếu là nàng dùng chứng thần trang bị, cùng chứng thần, cùng khu cũ người cũng là có một so. Thương tư nhẹ bông, lập tức. Nói xong nàng lập tức liền thao tác nhân vật đi qua, Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở phó bản phía trước một đội người, trong đó nhất mắt sáng đó là đưa lưng về phía nàng chạm ăn mặc màu đen trường bào người. Rõ ràng là ăn mặc màu đen quần áo, trên người lại tản ra kim sắc quang, nàng biết đây là đỉnh cấp trang bị tự mang đặc có quan mang. Thường tư nhẹ bông, trứng thần, cảm ơn ngươi. Ta không phải một cái trứng. Thường tư nhẹ bông, lần trước khách sạn video. Ta không phải một cái trứng, không có việc gì. Cùng kia cha phân. Thương tư nhẹ bông, liền tính không phải chuyện này, cũng nên phân. Ta không phải một cái trứng, sớm phân hảo. Ta không phải một cái trứng, kia cha không thích hợp người. Thương tư nhẹ bông, tóm lại, huynh đệ, cảm tạ. Thương tư nhẹ bông, không đúng, ngươi hiện tại như thế nào sẽ ở chơi trò chơi. ngươi kia không nên là dạng sáng sao. Ta không phải một cái trứng, ta về nước. Đàm vịnh Tư tay run lên. Sợ tới mức hơi kém bị quái giết chết, cũng may nàng thao tác hảo tránh đi. Thương tư nhẹ vông, ngươi trường nào thì trở về. Ta không phải một cái trứng, hôm nay. Đàm Vịnh Tư vừa định lại hồi một câu, lúc này, khỏe mắt lại liếc đến đặt ở máy tính biên trứng, nứt ra rồi. Sau đó một con hồng hồng đầu từ bên trong tệ ra tới. Chương 603079 phiên ngoại ba nàng ở đâu. Đàm Vịnh Tư nhìn không chớp mắt mà nhìn này cái trứng. Nhìn kia chỉ hồng hồng đầu gật gà gật gù hướng sắc bên ngoài nhi toảng. Cái này chứng đi theo bên người nàng mười mấy năm, từ nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ bắt đầu liền bồi nàng. đam Vịnh Tư chưa từng có nghĩ tới, cái này chứng thế nhưng vẫn là sống. hoa hồng sắc chim chóc toàn bộ nhi tử phá vỡ khẩu tử chui ra tới, sau đó đem dư lại sắc một chút một chút mổ vào trong miệng. đam Vịnh Tư cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp, trên bàn kia chỉ chim chóc ở ngẩng đầu nhìn nàng. Một đôi mắt tròn xoe giống như đậu đen giống nhau, nàng cảm giác tiếng lòng mềm mại. Một, một thần, đã bò lên trên giường chuẩn bị đắp mặt nạ Diệp huyên đột nhiên thấy được như vậy một màn, không khỏi chừng lớn hai mắt, ta có phải hay không xem lóa mắt. Tiêu nhất thần vừa vặn thu được một cái ly tuyến tin tức, nghe vậy ngẩng đầu chiều đàm vịnh tư bên người xem qua đi, kia chỉ lửa đỏ chim chóc chính quay đầu đối với nàng. phanh, tiêu nhất thần đột nhiên ngảy xuống. Ngơ ngẩn mà nhìn này chỉ chim chóc. Một thần, một thần. Rốt cuộc nhìn thấy từ trước đến nay bình tĩnh tiêu nhất thần không bình tĩnh một lần. Diệp huyên càng vì kinh ngạc. Tiêu nhất thần phản ứng lại đây. Ngơ ngẩn mà sờ soạn một chút tóc mái. Không có việc gì. Đàm Vịnh Tư thật cẩn thận mà đem này chỉ chim chóc nâng lên tới. Này thật là một con cực kỳ xinh đẹp chim chóc. Màu đỏ lông chim ở ánh đèn chiếu rọi dưới giống như lập lệ lưu hỏa. Đội ngũ ta thuộc dương không thuộc c Tương tư, tương tư, người người đâu? Đội ngũ tương tư nhẹ bông, xin lỗi, vừa mới có chút việc. Đội ngũ ta không phải một cái trứng, không có việc gì, tới lên đường. Đàm Vịnh Tư đem chim chóc đặt ở trên bàn, sau đó ngón tay đánh bàn phím, mặt trên ăn mặc bình thường thanh y y nữ tử cực kỳ linh hoạt mà né qua mấy cái bây dập, đi vào trung cực bột địa điểm. Tiêu Nhất Thần đứng ở nàng phía sau nhìn nàng đi vị, không khỏi tán thưởng một tiếng. Tư Tư, ngươi thủ pháp quá xinh đẹp. Đàm Vịnh Tư chỉ là nghiêng đầu cười cười. Đội ngũ ta không phải một cái trứng, bổ đạo. Đội ngũ Hoa Anh đào bà bối, wa, trứng thần ca ca ngươi là ở kêu ta sao? Sau đó liền nhìn đến một cái anh mặc hồng nhạt xiêm vĩ rìa lọ lì ở bạch ti rìa nhân trước mặt lúc gần lúc hiện, người này rõ ràng chính là tới hôn thủy, hảo hảo một cái phó bảng bị nàng dảo thành một đoàn loạn. Liền ta không phải một cái chứng đỉnh đầu huyết điều đều ngắn lại một phần mười. Đội ngũ ta thuộc dương không thuộc cẩu cái kia hoa anh đào bảo bối ngươi đang làm gì. Quái cừu hận giá trị đều bị ngươi kéo tới. Đúng lúc này, màn hình phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang. Thanh y ghi hẻ nữ tử một cái đại chiêu phát ra. Bột đỉnh đầu cuối cùng một chút huyết điều trực tiếp biến mất trở thành không. Trò chơi lúc này lại tuyên bố một cái toàn khu đều có thể thấy thông cáo. Tương tự tư chính là trang bị kém một chút, nàng nếu là thay đỉnh cấp trang bị, kia còn có chúng ta này đó để nhị đệ tam chuyện gì. Theo nhiều như vậy đội ngũ, vẫn là khắp nơi chứng thần cùng tương tư nữ thần thủ hạ tương đối an toàn. Lập tức một khu nhị khu tam khu liền phải xác nhập, sấn hiện tại chạy nhanh ôm hảo hai người đùi, đặc biệt là một khu những người đó, một cái tiểu hào là có thể dây chúng ta. Tại đây đồng thời, kinh thành cửu thiên tập đoàn đỉnh tầng. Duy thiếu Ngươi vừa trở về liền tới ta nơi này chơi trò chơi, tình huống như thế nào? Muốn nói kinh thành nơi nào máy tính trang bị tốt nhất, cựu thiên phòng làm việc xương đệ nhị, không ai dám xương đệ nhất, Úc Ninh nhìn ngồi ở máy tính trước mặt Giang Di Duệ, không khỏi nhướng mày. Di, người này thao tác không tồi Úc Ninh nhìn đến trên màn hình máy tính cuối cùng kia một cái đại chiêu ra tới thời điểm, kinh ngạc một tiếng, chúng ta phòng làm việc cũng rất ít có tốc độ tay có thể tới đạt tình trạng này người. Nhìn đến Giang Dĩ Duệ nhìn chính mình liếc mắt một cái, úp ninh sờ sờ cảm, hắn nhìn Giang Dĩ Duệ, hai mắt tỏa ánh sáng, người bằng hưu, có thể thử kéo đến cựu thiên tới, vong biên bộ thật lâu không có tân máu vào được. Giang Dĩ Duệ tựa lưng vào ghế ngồi, cả người có vẻ cực kỳ lười nhác, hắn cầm lấy một ly trà, cầm lấy cái nắp bỏ qua một bên phù mạng, bộ dáng này, đổi cái áo xanh, cùng cái cổ đại người cũng không có gì hai dạng, một cái tương đối liêu được đến vong hưu không phải rất quen thuộc, bất quá có cơ hội ta sẽ truyền đạt ngươi ý tứ. Úc Ninh tỏ vẻ hiểu biết, cùng Giang Dĩ Duệ tương đối thủ, cái nào không phải cổ võ giới quay vật. Bất quá cổ võ giới bên ngoài, còn có thể cùng Giang Dĩ Duệ chơi thân, khẳng định có chỗ hơn người, nên đào ra. Nghĩ đến đây, Úc Ninh không khỏi vớt cầm nhìn về phía Giang Dĩ Duệ, hắn là nhìn Giang Dĩ Duệ lớn lên, bỏ qua một bên cô khép tiểu, hắn liền chưa từng gặp qua Giang Dĩ Duệ như vậy người thông minh. Năm đó Giang Dĩ Duệ bị mang về cổ võ giới thời điểm, tìm một đống lớn giã sử tới xem. Phải biết rằng, hắn khi đó chính là bà tuổi A. Bà tuổi sẽ biết chữ liền tính, mẹ nó thế nhưng còn nhận thức tiểu triện. Ở cổ võ thượng thiên phú cũng không phải người bình thường có thể so nghĩ. May mắn cổ võ giới đã sớm kiến thức cô khê kiểu khủng đố nghịch tiền, bằng không phải bị một cái trai trai hải tử cấp đả kích đã chết. À, đúng rồi Úc Ninh bốn dĩ tính toán đi ra ngoài. Đồng nhiên lại dừng lại bước chân, ngày hôm qua mục thúc mới vừa tìm người đưa về tới một đám đồ cổ, đều là thời chiến quốc, đồ vật đặt ở cố tiểu thư kia kiện trung cư. Những lời này còn không có hoàn toàn nói xong, ngồi ở ghế trên người nháy mắt biến mất. Úc ninh lau mặt. Bên này, đàm vịnh tư phân tới rồi trang bị lúc sau liền đóng máy tính, sau đó ngồi trở lại chính mình trên giường, nhìn lòng bàn tay lửa đỏ chim chóc. Thư tư Liên lúc này Phong ngủ môn lại lần nữa bị đẩy ra, an mặc một thân màu trắng thực nghiệm phục thanh lệ nữ tử đi vào tới, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. đam Vịnh Tư sững sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây Mạnh Vân Chiêu nói chính là cái gì, sau đó cười nói. Mạnh Vân Chiêu nói đại khái là Diêm Hàn kia sự kiện đi, nàng cùng Diêm Hàn kết giao 5 năm, chuyện này phòng ngủ người đều là biết đến. Nhìn nàng bộ dáng này, Trong phòng ngủ lập tức đều lâm vào trầm tĩnh bên trong, đều không tin Đàm Vịnh Tư lời nói. Ta thật không có việc gì, chẳng qua hiện tại thiếu tiền Đàm Vịnh Tư nhìn ba cái trầm mặc bạn cùng phòng. Khi trước ra tiếng, ta còn thiếu diêm hàn mười vạn. Ta mượn ngươi. Tiêu nhất thần nghĩ nghĩ, ngươi về sau trả lại ta. Không cần. Đàm Vịnh Tư liên tục xua tay. Tiêu nhất thần biết Đàm Vịnh Tư tính tình suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, đột nhiên trước mắt sáng ngời, tư tư. Ngươi sẽ xem phong thủy đúng không? Biết một chút Đàm Vịnh Tư gật đầu, như thế nào, ngươi muốn giới thiệu sinh ý cho ta? Không sai Tiêu Nhất Thần lúc này mới cười, nhà của chúng ta mới vừa chuyển đến Kinh Thành không lâu. Cao Nhân nói qua nhà của chúng ta phong thủy có vấn đề nhỏ, gần nhất đang ở thỉnh phong thủy sư đi xem, thế nào? Ngày mai cùng ta cùng nhau trở về. Ngươi tới thật sự. Đàm Vịnh Tư suy nghĩ một chút. Tiêu Nhất Thần gật đầu, đương nhiên so sánh những cái đó rồng rắn hôn tạm phong thủy sư ta còn là tương đối tin tưởng ngươi bọn họ bốn người vừa tới a đại thời điểm ngày đầu tiên buổi tối trừ bỏ diệp viên cơ bản không ai nói chuyện trong đó nhất cao lanh nhất thần bí chính là đàm Vịnh tư nàng liền một cái dương một người tới trường học, thậm chí còn phía sau liền cái thân nhân cũng chưa cùng lại đây đàm Vịnh tư trực tiếp đem la bàn quyền trên bàn băng mà một ném sau đó nhìn các nàng ở tại cùng nhau chính là duyên phận hai vị. Nếu không tới tính cái mệnh đi. Nói thật, đương đàm Vịnh Tư đem chính mình gia đình tình huống đều nói ra thời điểm, tiêu nhất thần có hoài nghi quá đàm Vịnh Tư có phải hay không dụng tâm kín đáo. Bất quá hiện tại, tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Ở chung lâu như vậy, các nàng bốn người cũng đều biết lẫn nhau tình huống. Đúng là bởi vì như thế, các nàng mới có thể ở biết riêng hàn chuyện này lúc sau, nhanh như vậy mà gấp trở về. Ra đây ngày mai cùng ngươi trở về nhìn xem. Đam Vịnh Tư vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng là ở nhìn kỹ tiêu nhất thần mặt lúc sau lại thay đổi chủ ý. Hành, ta hiện tại cho ta Thái Gia Gia gọi điện thoại. Tiêu nhất thần trước mắt sáng ngời. Diệp viên lập tức so một cái tạm dừng thủ thế. Ai một thần, ngươi từ từ, Thái Gia Gia. Xin hỏi ngài Thái Gia Gia Thọ. Nga, 105. Diệp viên. Ngay kế, Đam Vịnh Tư dậy sớm lúc sau, đón ánh sáng mặt trời hít sâu gần nửa tiếng đồng hồ. Không có người nhìn đến, theo nàng một hô một hấp, từng sợi màu tím hơi thở quanh quẩn ở nàng chung quanh. Nửa giờ lúc sau, đàm vịnh tư cầm cơm tạp hướng á đại nhà ăn đi đến. Này không phải Diêm thiếu bạn gái sao? Đông nhiên đoàn người chặn nàng bước chân, cầm đầu nữ sinh chắt một cái cao cao đôi ngựa, phía trước có vài sợi tóc bị trọn nhuộm thành màu tím. Đứng ở đôi ngựa bên người chính là năm nay tân tấn y học hệ hệ hoa, một đầu màu nâu quẩn song quấn. Tối hôm qua mới vừa cùng Đàm Vĩnh Tư gặp qua, cái gì bạn gái, Diêm Thiếu không phải đã cùng ôn Gia đại tiểu thư đính hôn. Ôn Gia, kia chính là Kinh Thành đại gia tộc, không phải tùy tiện cái nào A Miu A Cẩu đều có thể bằng được. Này một phen lời nói, làm chung quanh không ít ánh mắt đầu lại đây. Diêm Hàn Diêm Đại Thiếu cái này danh hào ở Kinh Thành cũng là tương đương vang rội, đặc biệt là ở A Đại, bởi vì Diêm Hàn chính là ở A Đại tốt nghiệp, chứ bỏ tân sinh. Những người khác đôi Diêm Hàn cái này danh hào đều là có điều nghe thấy, đặc biệt là Diêm Hàn gần nhất bắt được cùng Cựu Thiên tập đoàn hợp tác án, cái này làm cho vốn là cũng khá nổi danh Diêm gia nâng cao một bước, liền Ôn gia đều thượng vội vàng cùng Diêm gia liên hôn. Chính là tất cả mọi người không nghĩ tới, ngày thường mặc không lên tiếng đàm định tư thế nhưng sẽ là Diêm Hàn bạn gái. Bất quá chuyện này mới vừa nháo ra tới, lại truyền ra hai người chia tay. Không chỉ có là chia tay. Diêm gia liền cùng Ôn gia đính hôn tin tức đều thả ra. Lần này, Đàm Vịnh Tư liền thành một cái thiên đại chê cười. Ôn gia ở kinh thành khống chế vô thượng quyền lợi. Đàm Vịnh Tư, một cái cái gì đều không có bình thường học sinh. Là cá nhân đều biết như thế nào lựa chọn. Cũng đúng, nghe nói ngươi cùng Diêm Thiếu kết giao 5 năm, Diêm Thiếu đối với ngươi dễ tình đâm sâu à, tối hôm qua còn riêng lái xe tới tìm ngươi chát đuôi ngựa nữ sinh không có hảo ý mà cười. Như thế nào, hắn không có vì ngươi hủy bỏ tiệc đính hôn. Trên đời này bỏ đa xuống giếng sự tình chưa bao giờ thiếu, trước mắt này đoàn người chính là tới xem đàm Vịnh Tư chê cười. Đàm Vịnh Tư người này tuy rằng là bị được tuyển thành đệ nhất giáo hoa, nhưng là nàng từ trước đến nay địa thấp, trừ bỏ tất yếu khóa, căn bản là tìm không thấy bóng người, đại đa số sẽ ở kiêm chức địa phương nhìn đến nàng, nhìn qua nàng đối giáo hoa xếp hạng một chút cũng không để bụng. Nhân ra trăm tay ngàn đáng dốc sức làm tới đồ vẩn, nàng cơ hồ động một chút ngón tay công phu cũng chưa dùng liền dễ dàng như vậy mà được đến, cái này làm cho những người khác như thế nào có thể không phẫn nộ. Một cái không biết cái nào ầm ầm chui ra tới nha đầu mà thôi, thật đúng là cho rằng chính mình có mấy cân mấy lượng. Cũng nên làm nàng rõ ràng kinh thành đến tổt cùng là cái địa phương nào. Thì chắt đôi ngựa bên người một cái đoạn tóc nữ sinh không biết soát tới rồi một cái cái gì tin tức, há to miệng. Sau đó túm xuống ngựa đôi nữ sinh góp gáo Chuyện gì? Đôi ngựa nữ sinh đang chuẩn bị cấp đàm vĩnh tư thượng một đường sinh động xã hội khóa, lúc này bị người đánh gãy nàng đạm nhiên không có gì tức giận. Không phải, tỉ tóc ngắn nữ sinh co rún lại một chút cổ, đưa điện thoại di động đưa cho đôi ngựa nữ sinh, thiệt đính hôn, hủy bỏ. Thiệt đính hôn hủy bỏ. Chuyện này không có khả năng. Đôi ngựa nữ sinh cái thứ nhất đoạt đi tóc ngắn nữ sinh trong tay di động. Quả nhiên thấy được không lâu trước đây phát ra tới một cái tin tức, Diêm gia đại thiếu cao điệu hủy bỏ thiệt đính hôn. Thấy được này tin tức, đôi ngựa nữ sinh nhìn nhìn lại đối diện đứng nữ tử, trên mặt không khỏi đỏ lại thanh. Cái này hảo, Đàm Vịnh Tư một câu cũng chưa nói, nàng chính mình liền đem chính mình mặt cấp đánh sưng lên. Chúng ta đi. Nàng phất phất tay, hát mặt mang lánh một đám nữ sinh rời đi. Vô luận Diêm Hàn đến tột cùng là có ý tứ gì? Đàm Vịnh Tư tạm thời đều không thể động. Một đám người khí phách hiên ngang mà lại đây, lại sám xịt mà rời đi. Hủy bỏ tiệc đính hôn. Diêm Hàn này đến tuột cùng là có ý tứ gì? Đàm Vịnh Tư đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, lại không có suy nghĩ cẩn thận Diêm Hàn đến tuột cùng muốn làm sao. Bất quá nàng cũng không coi ở lâu, mà là đi A Đại bên cạnh đồ cổ một cái phố. Đồ cổ một cái phố người như cũ rất nhiều. Đàm Vịnh Tư tìm được rồi một cái không người hỏi thăm quầy hàng, mặt trên bảy biển chính là các loại các loại lớn nhỏ tinh xảo hồ lô, tuy rằng tinh xảo, nhưng là phần lớn là thiết chế, không đáng cất chứa. Nàng hoa 100 khối mua 10 cái, đem quan chủ miệng đều cười vai. Kia quan chủ nếu là biết nàng qua tay một cái bán bài vạn, khẳng định là muốn đấm ngực dừng chân. Kinh thành khu biệt thự. Thần thần hôm nay nói muốn thỉnh một cái phong thủy sư tới nhà chúng ta nhìn xem tiêu mẫu phân phó đầu bếp cấp lộng chút ăn, năm đó vị kia nói nhà của chúng ta phong thủy tồn tại vấn đề nhỏ, đáng tiếc thỉnh như vậy phong thủy sư cũng không gặp mấy cái thật sự, đều là tới lừa dối người. Tiêu phụ nhìn nàng một cái, như thế nào, lần này ngươi liền tin. Nghe được hắn nói lên cái này, tiêu mẫu càng là dở khóc dở cười. Ngươi nói thần thần kia hài tử nếu là thỉnh một cái qua tuổi nửa trăm tới ta còn có thể tin, nhưng là ngươi biết nàng thỉnh chính là ai sao? Ai? Tiêu phụ kinh ngạc một chút. Nàng bạn cùng phòng. Tiêu mẫu nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được cười. ta phỏng trừng kia hài tử cũng chính là tới xem náo nhiệt, đến lúc đó ngươi nhưng đừng cho người hài tử sắc mặt xem. Bạn cùng phòng. Này nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Tiêu phụ nhíu nhíu mày. Một cái năm ấy 20 tuổi tả hưu nữ hài tử, như thế nào cũng nhìn không ra tới có đại sư hình dáng. Tiêu Thái Gia ra ở bên ngoài lưu một vòng trở về lúc sau liền nghe thấy được hai người đối thoại. Các ngươi cũng không cần xem thường 12 tuổi người trẻ tuổi năm gần đây cô khê kiểu mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cấp Tiêu lão Thái Gia trẩn trị một lần. Cho đến hôm nay, Tiêu lão Thái Gia thân thể vẫn là trước sau như một ngạch lãng, ngươi nhìn lúc trước tiểu tiểu không cũng liền 20 tuổi sao. Tiêu phụ cùng tiêu mẫu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trước mắt nhà này trùng, có thể trực tiếp tiêu vị kia tên, trừ bỏ tiêu vân, đại khái cũng chỉ có tiêu Lão thái gia, gia gia, người cho rằng giống cố tiểu thư như vậy nhân vật là tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được sao. Bọn họ không hiểu biết từ đầu đến cuối, nhưng cũng mơ hồ nghe nói qua cố tiểu thư là tam giới đều xông qua người. Ba người ở trong phòng khách hàn huyên trong chốc lát. Liền thấy tiêu nhất thần mang theo một người tuổi trẻ nữ sinh vào được. Nay nữ sinh cùng tiêu nhất thần giống nhau đại tuổi tác, sắc mặt đỏ bừng thấu bạch, tinh xảo mà bắt mắt, tinh tế trắng non đến giống như sữa bò giống nhau. Giữa mày có một loại kinh người tươi đẹp, mị đến giống như một đoàn nóng rực hỏa, năng đắc nhân tâm nóng lên, chỉ cần có người thấy nàng một lần, tuyệt đối sẽ không quên. Chỉ là trên người nàng tựa hồ cuốn quanh một tia cao thâm khó đoán hơi thở, áp xuống loại này nóng rực. Nhìn đến nàng tiêu láo thái gia liền không khỏi thổn thức một tiếng, ánh mắt có chút hoàng hốt. Thần thần, vị này như thế nào sưng hô. Tiêu láo thái gia nhìn đàm vịnh tư, há mồm nửa ngày lại không biết người này gọi là gì, không khỏi quay đầu xem tiêu nhất thần. Thái gia gia ngài kêu nàng tư tư liền thành tiêu nhất thần liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng ba mẹ không tin nàng, vì thế dẫn đầu mở miệng, hôm nay là tới cấp nhà chúng ta xem phong thủy. Đàm Vịnh Tư tại đây trì gian đã đem toàn bộ phong ốc xây dựng nhìn một lần, thấy tiêu nhất thần nói như vậy, liền ngật đầu, nàng cũng biết chính mình thoạt nhìn không quá có thể tin, bất quá loại sự tình này, vốn dĩ chính là tâm thành tác linh. Nhìn ra được tới tiêu gia rất có tiền, cái này đoạn đường ở kinh thành cũng không phải có tiền là có thể mua được đến. Biệt thự kiến ở chỗ này, bản thân phong thủy thượng liền sẽ không ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc nhân gia kiến trúc thương cũng sẽ không lấy giá trên trời một bộ biệt thự nói dỡn. Tiêu phụ cùng tiêu mẫu nghe được tiêu nhất thần nói khi, không khỏi trách cứ mà nhìn nàng một cái, vốn dĩ bọn họ chỉ là coi như nữ nhi mang đồng học trở về chơi, không nghĩ tới tiêu nhất thần thế nhưng chủ động nhắc tới chuyện này. Đàm Vịnh Tư thấy thế nào cũng không giống như là cái đại sư bộ dáng, trong tay liền cái la bàn cũng không có mang. Bọn họ thật sợ tiêu nhất thần cái này đồng học sẽ hạ không được đài. Không nghĩ tới lúc này, Đàm Vịnh Tư chính mình mở miệng. Thúc thúc ca gì không cần chú ý, ta hôm nay tới vốn chính là tới xem một chút các ngươi phong thủy Đàm Vịnh Tư bày một chút tay, trên mặt nàng thập phần ôn hòa, chợt vừa thấy, rất có cái loại này không dính khói lửa phạm tục cao nhân phạm nhi, nhà các ngươi vận thế cực hảo, đặc biệt là tiêu tiên sinh này đồng lửa, có đại công đức người xuất hiện, cho nên tiêu gia phát triển không ngừng, nhưng là nhớ lấy đồng lứa tích góp công đức không đủ toàn bộ gia tộc tiêu xài, tiêu gia muốn lâu dài phát, Triển đi xuống, đừng làm người đem công đức tiêu xài xong. Nghe thế câu nói, tiêu lão thái gia nhìn về phía đàm vĩnh tư, tiêu phụ cùng tiêu mẫu cũng nhìn về phía đàm vĩnh tư. bọn họ đương nhiên biết đàm vĩnh tư trong miệng cái này đại công đức người là ai, từ nhỏ bọn họ liền đối tiêu nhất thần ân cần dạy bảo, không chuẩn đề về cổ võ giới sự tình. Cho nên hôm nay những việc này tuyệt đối không phải là tiêu nhất thần nói. Tiêu phụ tưởng tượng đến nơi đây, không khỏi chính thần sắc, cung kính mà chắp tay. Đại sư ngài xem, nhà của chúng ta phong thủy còn có cái gì vấn đề. Đàm Vịnh Tư, thúc thúc, ngài kêu ta từ từ là được. Tiêu phụ, ta đã biết, đại sư. Đàm Vịnh Tư, ngươi cho ta chưa nói. Đàm Vịnh Tư từ trên lầu đến dưới lầu nhìn một phen, cả nhà đều ở gắt gao nhìn chầm chầm nàng xem. Mặt khác đảo không có gì vấn đề nàng chỉ vào đại môn biên bãi bể cá ôn hòa mà cười một chút, bên cạnh cửa bãi thủy, sơn chủ người thủy chủ tài, môn phương hướng vừa lúc ở vào hướng vị, thoạt nhìn nhà các ngươi nhất định có hiểu phong thủy người, ở cái này địa phương bãi thủy nuôi cá, có thể thúc giục tài. Tiêu gia người nhìn cái kia bể cá, nghĩ lại đưa cái này bể cá người, lần này hoàn toàn là đối đàm vịnh tư thuyết phục. Theo lý thuyết có thể đem bể cá bãi ở cái này vị trí người. Hẳn là đối phong thủy này một khối nghiên cứu rất sâu Đàm Vịnh Tư đi tới sofa pha như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm? Cái gì? Tiêu phụ trong lòng ngảy dự. Đàm Vịnh Tư đứng ở sofa pha sau đó quay đầu lại nhìn về phía tiêu gia mọi người, thần sắc nghiêm túc, tiêu tiên sinh, không biết nhà các ngươi nhân khẩu trạng vững như thế nào. Tiêu gia nhân khẩu đơn bạc, đặc biệt là tiêu thịnh này một thế hệ, chỉ ra tiêu nhất thần một nữ, tiêu mẫu không phải không có hoài quá hài tử nhưng tất cả đều sinh non tiêu nhất thần vẫn là lúc ấy tiêu vân giữ được bọn họ đương đây là tiêu mẫu thể chất nguyên nhân nhưng không nghĩ tới trước mắt xem ra cái này sofa có vấn đề nhìn hạ tiêu ra mọi người thần sắc có chút sáng tỏ sofa cùng đại môn trực tiếp liền thành một đường hình thành đối hướng chi sát tệ chỗ chính là sẽ dẫn tới người nhà sói mòn tài tán tứ phương còn có một thần phòng đảm định tư chỉ chỉ trên lầu giường chính phía trên có sàng ngang Xa ngang áp giường buổi tối ngủ thời điểm có cảm giác áp bách, tạo thành tâm lý thượng áp lực, sẽ ảnh hưởng người việc học cùng khỏe mạnh. Đại sư! Này thật là đại sư! Đại sư ngài không biết tiêu phụ vội vàng nói, cái này bể cá là một cái cao nhân đưa nhà của chúng ta, còn nói quá cần thiết muốn bày biện ở cạnh cửa, nhưng là nàng chưa bao giờ đã tới nhà của chúng ta. Nay liền có giải thích, đam bình tư gật đầu sau đó từ cầm trên tay ra tới một cái hồ lô đưa cho Tiêu phụ dùng cái này treo ở đầu giường liền có thể hóa giải đến nội sofa các ngươi hẳn là không ngại đổi vị trí đổi đi nàng vừa mới dứt lời Tiêu phụ liền chỉ huy người đem sofa dọn ly đại sư ngài xem đặt ở địa phương nào hảo sofa sau lưng cấm kỵ vô dựa đặt ở nơi đó đi bất quá mặt sau muốn phóng một cái bình phong đam vịnh tư chỉ một chỗ đại sư Ta còn muốn hỏi một chút sự nghiệp của ta. Tiêu phụ suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Đàm Vịnh Tư không nói gì, chỉ là nhìn hắn một cái, viết cái tự ta nhìn xem. Tiêu phụ vội vàng lấy tới giấy bút, viết xuống một cái người tự, đầu bút lông cứng cắp hữu lực, nhìn ra được tới viết chữ người rất có bản lĩnh. Người tự có cô đơn chi ý Đàm Vịnh Tư ở mặt trên thêm hai bút, thêm một bút vì đại, hai bút vì thiên, một hai năm sau sẽ càng vì thuận lợi. Có biện pháp nào có thể hóa giải sao? Tiêu phụ ánh mắt sáng ngời mà nhìn Đàm Vịnh Tư. Bên cạnh cửa bài thủy thúc dục tài, môn hướng cũng đã hóa giải. Nói vậy vấn đề của ngươi ít ngày nữa liền sẽ giải quyết xong. Đàm Vịnh Tư buông xuống bút. Đại sư, vừa mới thật là đã tội. Tiêu phụ vẻ mặt quân bách, nhớ tới ngay từ đầu chính mình cảm thấy đối phương chỉ là một cái kẻ lừa đảo, cảm thấy thật là xấu hổ. Đối này, Đàm Vịnh Tư chỉ là đạm nhiên cười. Thực yêu nhãm mà bưng lên một ly trà tới uống. Tiêu phụ bọn họ tức khắc cảm thấy đối phương cao thâm khó đoán lên. Tư tư, ngươi thật đúng là có một bộ. Tiêu nhất thần sờ đến Đàm Vịnh Tư bên người, ngươi chừng nào thì lại cho ta tính một quẻ. Mỗi ngày một quẻ 300, chắc giá. Đàm Vịnh Tư chiều nàng rôi tay. Tiêu nhất thần dở khóc dở cười, ngươi không phải đã nói sẽ cho chúng ta miễn phí xem bói. Trước khắc nay khắc Đàm Vịnh Tư lắc lắc ngón tay. Đó là lần đầu tiên gặp mặt cho các ngươi ưu đại. Tính, đi ăn cơm tiêu nhất thần phiên xuống tay cơ, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, Đúng rồi, ta biểu đệ hôm nay sẽ đến. Ngươi biểu đệ. Đàm Vịnh Tư nghĩ nghĩ, vừa lúc, ta cũng nên đi trở về. Tình huống như thế nào? Ngươi không lưu lại ăn cơm. Tiêu nhất thần nhìn về phía Đàm Vịnh Tư. Nhà các ngươi người quá nhiệt tình. Đàm Vịnh Tư quan xuống tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Nhất Thần ngẫm lại người trong nhà một ngụm một cái đại sư kêu đến vui sướng bộ dáng, không khỏi trầm mặc, nàng đi trên lầu cầm một tờ chi phiếu xuống dưới, tư tư người đem cái này lấy thượng. Đàm Vịnh Tư vừa thấy là một trương 10 vạn nguyên chi phiếu. Được rồi, là bằng hữu liền không cần phải nói này đó Đàm Vịnh Tư đem chi phiếu trả lại cho Tiêu Nhất Thần, ngươi sẽ không cho rằng ta thật là tới nhà ngươi kiếm tiền đi. Khi nói chuyện, Đàm Vịnh Tư di động vang lên một tiếng. Điện thoại kia đầu là một cái giọng nam, nghe tới có chút cung kính, lại có chút thật cẩn thận, "Đại sư, ngài tới rồi sao?" Đàm Vịnh Tư trở về một câu lập tức lúc sau liền treo điện thoại, sau đó nhìn về phía Tiêu Nhất Thần, "Ta chủ yếu là vì cái này khách hàng tới." "Đó là ai?" Tiêu Nhất Thần kinh ngạc mà ngẩng đầu. "Bành gia." Đàm Vịnh Tư thu hồi di động, "Là cái kia Bành gia." Nhìn đến Đàm Vịnh Tư không chút do dự gật đầu, Tiêu nhất thần há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Vĩnh Tư thế, nhưng sẽ cùng Bành gia nhắc lên quan hệ. Bành gia không chế Hoa quốc hơn phân nửa binh lực gia tộc, này cũng không phải là ôn gia cái loại này gia tộc có thể bằng được. Bành gia đó là chân chính có thực quyền người. Cùng Tiêu nhất thần nói xong lúc sau, Đàm Vĩnh Tư liền ra Tiêu gia biệt thự, Tiêu nhất thần đưa nàng ra tới, vốn đang muốn cho tài xế đưa nàng đi, chính là bị Đàm Vĩnh Tư cự tuyệt. Đàm Vĩnh Tư mới ra ngoài cửa. Mới vừa quay người lại, liền thấy một chiếc quen thuộc xe khai lại đây, xoát điệu một tiếng dừng lại. Ghế phụ cùng ghế điều khiển cắt có một người xuống xe. Ghế điều khiển người nọ Đàm Vịnh Tư gặp qua, ngày hôm qua kêu một quẻ chính là cho hắn chắc, mà ghế điều khiển phụ người nọ, Đàm Vịnh Tư xem không lớn thanh. Người nọ mang theo kính râm, ăn mặc thực bình thường hiu nhàn phục, ánh mặt trời ở hắn trắng non trên mặt phản xạ ra một đạo lạnh lẽo quang, dù cho là nhìn không thấy đôi mắt cũng sẽ cảm thấy lúc này một chương điêu luyện sắc xảo mặt, đứa nhỏ này cha mẹ đời trước khẳng định là cứu vớt địa cầu, bằng không như thế nào có thể sinh ra như vậy một người ra tới. Hắn xuống xe lúc sau, liền chậm rãi gỡ xuống mắt kính, lộ ra một đôi giống như mạc họa giống nhau đôi mắt, đen nhánh trong sáng, rõ ràng hắn quanh thân hơi thở là lạnh lẽo mà khi này đôi mắt bại lộ ở trong không khí thời điểm, hoàn toàn biến thành một cổ không thể miêu tả ôn hòa hai người ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc một phen, lại thực mau từng người dịch hai, hai bên nội tâm đều không có kinh khởi một tia gần sóng. trừ bỏ Đường An, hắn thấy rõ đàm vịnh tư mặt, nháy mắt nhớ tới người này chính là ngày hôm qua cho hắn đoán mệnh, lập tức kinh hô một tiếng, ai? suy nghĩ nửa ngày bỗng nhiên nhớ tới người này cùng vốn là không có cho chính mình nói qua tên nàng biểu tỷ, vừa mới người nọ là ngươi bằng hữu, Duệ thiếu, nhìn đến Giang Dĩ Duệ. Tiêu Nhất Thần trở nên nghiêm túc lên, cung cung kính kính hỏi một tiếng hảo, đừng nhìn trước mắt người này vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Tiêu Nhất Thần là tận mắt nhìn thấy quá đối phương bạo lực huyết tinh thủ đoạn, nửa điểm nhi cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Thằng đến nhìn đến Giang Dĩ Duệ khẽ gật đầu lúc sau, nàng lúc này mới trả lời nhà mình biểu đệ, đó là ta bạn cùng phòng. Gọi là gì? Có số điện thoại sao? Đường An Bám giết không tha mà lấy ra chính mình di động. Bị Tiêu Nhất Thần làm lơ, không nghĩ tới biểu đệ tới liền tính, thế nhưng liền Giang Dĩ Duệ đều tới, Tiêu Nhất Thần yên lặng ngồi ở góc xoát di động, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đàm Vịnh Tư trong tay kia chỉ chim tróc. Người ở đâu nhìn đến? Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo thấp thấp lạnh lùng thanh âm. Tiêu Nhất Thần hướng sau lưng vừa thấy, liền thấy được gắt gao nhìn chầm chầm nàng màn hình di động xem Giang Dĩ Duệ. Người nói cái này. Tiêu Nhất Thần nhấc tay cơ. Đây là tư tư trứng ấp ra sùng vật, có hay không cảm thấy thực đang yêu, bất quá ta tổng cảm thấy có chút quấn mắt. Nàng hiện tại ở đâu? Giang dĩ rệ đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiêu nhất thần. Rất ít có người có thể nhìn thẳng hắn ánh mắt, hiện nhiên, tiêu nhất thần không phải trong đó một cái. Nàng thực không cốt khí mà cúi đầu, ta bạn cùng phòng, bất quá ta cũng không biết nàng ở đâu, dù sao buổi tối tổng nên trở về phòng ngủ. Ta đã biết. Giang dĩ rệ đứng lên lại khôi phục dĩ vãng phong độ nhẹ nhàng, đem kia bức ảnh chia ta một phần. "Bành gia." Đàm tiểu thư, đa tạm một tháng phía trước quẻ tượng một cái ăn mặc quần trang người triều Đàm Vịnh Tư chấp tay, nếu không phải ngài chỉ điểm, lúc này đây chúng ta. "Không sao Đàm Vịnh Tư nhìn trong tay chi phiếu, tỏ vẻ thực vừa lòng, bất quá mọi việc mãn tất mệt, các ngươi phải nhờ đến, không cần quá mức tham." Nói xong lúc sau, nàng cũng mặc kệ người này đến tuột cùng là cái gì phản ứng. Hướng ngoài cửa đi đến. Nay trương chi phiếu là 30 vạn nguyên, trừ bỏ nên còn riêng hàn 10 vạn nguyên, còn có có thể thừa 20 vạn nguyên. Đàm Vịnh Tư về tới ký túc xá, kia chỉ lửa đỏ chim chóc chính hoa ở nàng gối đầu thượng, nàng đem thuận đường mua trở về cái này giai đoạn điều có thể ăn đồ ăn đút cho nó. Tiểu Giang Nhi, như vậy cao lãnh. Đàm Vịnh Tư nhìn mắt Tiểu Điểu Nhi, tổng cảm thấy này chỉ điểu không giống như là bình thường chim chóc. Một bên nhìn chim chóc ăn đồ ăn, một bên mở ra máy tính. Đúng lúc này, di động của nàng lại vang lên, nàng không có xem ra điện biểu hiện, trực tiếp tiếp khởi. uy, ngươi trong tầm tay có phải hay không có một con màu đỏ chim chóc? Di động bên kia thanh âm có điểm lãnh, nhưng là cũng có che giấu không được lười biếng. Lúc này thay đổi bất luận cái gì một người nghe được thanh âm này, đều sẽ cảm thấy hảo tô hảo tô. Đáng tiếc, người này là Đàm Vịnh Tư. Nàng một lòng đều là ở chính mình chim chóc trên người, nghe vậy theo bản năng cảnh giác, ngươi là ai? Ngươi muốn làm sao? Ta ở dưới lầu, ngươi nếu là không nghĩ toàn bộ trường học bị lửa đốt, liền chạy nhanh mang theo kia chỉ điều xuống dưới. Trầm thấp thanh âm nói xong cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đàm Vịnh Tư cảm thấy này điện thoại tới không thể hiểu được, chính là trong lòng lại có một loại quỷ dị cảm giác, vừa mới người kia nói được đều là thật sự. Rốt cuộc cái này chứng lai lịch không bình thường, sinh ra phương thức cũng không bình thường, mười mấy năm thế nhưng còn có thể ấp ra tới. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền ngồi không được, lập tức đứng dậy nâng lên này lửa đỏ vật nhỏ liền hướng dưới lầu chạy đi. Dưới lầu, một bóng người đặc biệt đáng chú ý. Hắn hơi hơi ru đầu, đôi tay cắm vào trong túi, chỉ lộ ra hoàn mỹ cảm, nhưng gần là một đạo bóng dáng liền đủ để hấp dẫn trụ vô số ánh mắt. Chẳng qua hắn quanh thân bao phủ áp khí làm người không dám tới gần. Vô số nữ sinh ở quanh thân bồi hồi, nhưng chính là không có một người dám tiếp cận hắn. Chính mặt đâu? Tới cái chính mặt ta. Ta hôm nay còn mê diêm thiếu mê đến muốn chết, nhưng trăm triệu không nghĩ tới buổi tối đã bị một đạo bóng dáng nháy mắt hạ gục, liền tính hắn là một cái bóng dáng sát thủ ta cũng nhận ao. Vô số cùng loại nói ở quanh quần ở ký túc xá cạnh cửa. Đúng lúc này. Dũ đầu người rốt cuộc ngẩng đầu lên. Trung quanh tức khắc vang lên một trận tiếng hút khí. Đây là đàm Vịnh Tư lần thứ hai thấy người này, vì cái gì sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Đại khái là bởi vì như vậy một khuôn mặt, như vậy một đôi mắt, chỉ thấy quá một lần, rất ít có người sẽ quên đi. Đàm Vịnh Tư vừa nghĩ, một bên cầm lấy di động, cấp vừa mới người kia gọi điện thoại, hỏi một chút đến tuột cùng là có ý tứ gì, này chỉ chim chóc đến tuột cùng là cái gì. Liên ở nàng gọi điện thoại thời điểm, đỉnh đầu vang lên một đạo lạnh lẽo thanh âm, đem nó cho ta xem. Hắn cặp kia đôi mắt nhìn nàng lòng bàn tay chim chóc, thực chuyên chú cũng thực ôn hòa. Chuyện này có điểm phức tạp giang dĩ duệ xác nhận này chỉ chim chóc lúc sau, liền xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, chúng ta có thể tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện sao. Đàm Vịnh Tư cơm chiều cũng không ăn, nghe vậy liền cũng gật đầu, nàng xác thật muốn biết rõ ràng này chỉ chim chóc lai lịch. Chỉ là ở Đàm Vịnh Tư lý giải ăn chung, hai người phải nói tùy tiện tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng đem nàng đưa tới một cái hoàn toàn là hội viên chế hội sở. Như vậy cao cấp. Đàm Vịnh Tư đứng ở cổng lớn, nhìn Kim Bích Huy Hoàng hội sở Đại Môn, lại nói tiếp, nàng thật đúng là không có tới quá như vậy cao cấp địa phương ăn cơm. Thác vừa mới vị kia phúc, hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên. Giang dĩ rệ đi dừng xe. Nàng đứng ở chỗ này chờ đối phương. Tư từ, từ, Diêm Thiếu, này không phải ngươi trước kia bạn gái nhỏ. Đúng lúc này, đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà vào hội sở môn, cầm đầu một người thấy đàm vịnh tư, không khỏi ngừng lại, thế nhưng có thể ở loại địa phương này thấy đàm tiểu thư. Diêm Thiếu, ngươi nói đàm tiểu thư nên không phải là biết ngươi cùng ôn tiểu thư hôm nay tới chỗ này hẹn họ, cho nên riêng theo dõi lại đây đi. Diêm Hàn cũng ở trong nhóm người này. Hắn đương nhiên cũng thấy Đàm Vịnh Tư, vốn đang là có điểm kinh ngạc. Chính là vừa nghe bên người người ta nói nói, nhìn về phía Đàm Vịnh Tư ánh mắt lại có điểm phức tạp lên, tư tư, không nghĩ tới ngươi hiện giờ cũng sẽ lạt mềm buộc chặt bốn chữ còn chưa nói ra tới, lại bị mặt khác một đạo thanh âm đánh gãy. Đi rồi. Chỉ có hai chữ, lại giống như Ngọc Thạch tiếng động, ở mọi người trong lòng phảng phất nện xuống một cái bom. Mọi người theo thanh âm xem qua đi. Liền nhìn đến một cái dáng người thon dài tuấn mỹ vô đúc nam nhân đi tới Đàm Vịnh Tư bên người, thấp giọng cùng nàng nói hai chữ. Trương 604080 phiên ngoại bốn người hôm nay là đi đoạt lấy ngân hàng. Giang dĩ duệ liền như vậy đem Đàm Vịnh Tư mang đi vào, trên người hắn khí thế quá cường, diêm hàn những người này căn bản là không dám cản hắn. Chờ hắn tránh ra có khoảng cách nhất định, diêm hàn bên người một người mới cau mày mở miệng, kia ai a Thế nhưng liền như vậy đi rồi cũng dám làm trò Diêm thiếu mặt đem đàm tiểu thư mang đi. Một cái khác cạo tóc hối cua người liền tưởng tiến lên, kinh thành gần nhất Diêm gia đang ở nổi bật phía trên, vô số lớn nhỏ thế lực tưởng cùng Diêm gia hợp tác, chỉ có nhà bọn họ thành công, ở Diêm thiếu bị vả mặt thời điểm hắn đương nhiên là muốn ra mặt, chính là mới vừa bước ra một bước, đã bị người bên cạnh cấp ngăn cản. Tóc hối cua nam nhân có điểm không vui mà ngẩng đầu, phát hiện là bạch gia người, không khỏi những mày, ngươi muốn làm sao? nếu sớm 20 năm, hắn nhất định không dám đối bạch gia người nói như vậy, nhưng là hiện tại bạch gia chỉ là năm đó lưu tại một cái nhanh núi, hôn đến so tam lưu gia tộc cũng không bằng, hiện tại chỉ là bọn hắn phía sau tùy tùng một cái, không vui chi sắc liền như vậy biểu hiện ra tới. Lý thiếu, người này không thể động a. bạch gia người cũng không có cảm thấy không cao hứng, mà là bốn phía nhìn một chút, thấy không ai lúc sau, liền thấp giọng nói. tóc húi quơ nam nhân nhướng mày. Nga! Như thế nào cái không thể động pháp? Liền Diêm thiếu cũng không thể động. Phải biết rằng Diêm gia chính là Liên thị trưởng cũng không dám tùy tiện động người. Bạch gia người không có lại giải thích, chỉ là bình đạm mà nói một câu. Đêm qua may mắn nhìn thấy hắn cùng Phượng gia người ở bên nhau. Hắn không nói ra lời là Phượng gia người đối vị kia cực kỳ cung kính, nhưng gần là cùng Phượng gia người ở bên nhau những lời này, liền đủ để cho Diêm gia này nhóm người kiên kỵ. Phượng Gia là kinh thành duy nhất có thể cùng cổ võ giới trực tiếp tiếp xúc người, thống soái cũng không dám tùy ý đắc tội. Hai bên một đối lập, liền biết mạnh yếu. Cho nên, ở nghe được người này cùng phượng Gia người có quan hệ khi, trọng trách đâu tất cả đều hai mặt nhìn nhau, sau đó trầm mặc, không dám nói cái gì nữa. Cuối cùng, đứng ở một bên người trẻ tuổi đánh vỡ trầm mặc, ai, nếu là ta có thể thông qua cổ võ giới kiểm tra đo lường. Không cầu bái cái cao nhân coi như sư phụ, liền tính là bái cái người thường coi như sư phụ, nhà của chúng ta cũng liền một bước lên trời. Đúng vậy, cùng vương công tử giống nhau, hắn chính là bởi vì đã bái cái lợi hại sư phụ, mới có thể làm vương gia tới rồi loại tình trạng này, bằng không, bằng vương gia, sao có thể được tuyển được với thông xoái. Bạch gia người nọ tiếp được lời nói cha. Vương gia, thật đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Năm nay 10 tháng sơ chính là cổ võ giới một cái gia tộc công khai thu người nhặt tử, hy vọng nhà của chúng ta có người có thể đủ được tuyển. Tóc húi cua nam nhân thấp giọng cảm thán một câu. Không có người đối hắn loại này cách nói có cái gì hoài nghi, càng có rất nhiều đối loại này ý tưởng khắc khao. Ai không có một cái anh hùng chi hậu, cổ võ giới phóng ngạch cửa rất thấp, nhập môn công pháp cổ võ giới diễn đàn trang web liền có, chỉ cần ai có thể thành công luyện thành là có thể tiến cổ võ giới. Vương Khải Minh lúc trước chính là bởi vì 7 tuổi thành công thăng cấp đến nhập môn, mới bị cổ võ giới một cao thủ thu làm đệ tử, sau đó làm vương gia phát triển trở thành cái này trạng thái, Vương Khải Minh cũng bị phụng làm đỉnh núi người. Nghe đến mấy cái này lời nói, Diêm Hàn mí môi, nhưng là không có trả lời, lại nói tiếp, Diêm gia những người đó làm hắn cười ôn tình, cũng bất quá là bởi vì ôn gia cùng Phượng gia có chút quan hệ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Nam Vịnh Tư biến mất phương hướng cầm nắm tay, không hề nói cái gì. Các ngươi tiếp tục chơi, ta có việc, đi về trước." Diêm Hàn lạnh mặt tránh ra. Mọi người lúc này mới nhớ tới, đêm nay trận này tụ hội vai chính là Diêm Hàn, nhưng là bởi vì nhắc tới Phượng gia, nhắc tới cổ võ giới, trên cơ bản mọi người đều quên mất Diêm Hàn tồn tại, bất quá này cũng không trách bọn họ. Diêm gia cùng Phượng gia, thật sự vô pháp so. Nếu vai chính đều đi rồi, Những người khác cũng đều cảm thấy không thú vị. Tặng ra, bất quá đấy lòng đối đàm Vĩnh Tư có đổi mới. Trước kia, đối đàm Vĩnh Tư bọn họ ở bọn họ đấy lòng có thể có có thể không. Tuy rằng biết Diêm Hàn đối đàm Vĩnh Tư là thật sự có ý tưởng, nhưng là bọn họ đấy lòng biết đàm Vĩnh Tư không có khả năng thành công. Diêm gia là sẽ không làm Diêm Hàn lấy một cái cái gì đều không có nữ nhân, nhưng là hiện tại đàm Vĩnh Tư cùng Phượng gia khả năng có điểm quan hệ tự nhiên không thể làm lơ nàng. Trên lầu, Giang Dĩ Duệ vào một cái ghế lô, sau đó đem thực đơn đưa cho Đàm Vịnh Tư. Đàm Vịnh Tư tiếp nhận thực đơn, mở ra vừa thấy, tiểu chuyện Nàng không cấm ngẩng đầu nhìn hạ lưu trường Giang Dĩ Duệ. Giang Dĩ Duệ lúc này mới nhớ tới, tựa hồ có chút không đúng, cái này ghế lô là cái này hội sở cho hắn chuyên môn ăn bài, bên trong đều là hắn quen dùng đồ vật thực đơn cũng là đặc chế tiểu chuyện Cái này ghế lâu ngày thường cũng không có gì người tới, tới làm có rất nhiều cha mẹ hắn, bất quá cha mẹ hắn tự nhiên có thể xem hiểu tiểu chuyện, giống nhau mang vương khải minh cùng đường an bọn họ tới thời điểm, hắn đều sẽ làm giám đốc cho hắn lấy một phần giản thể. Hôm nay nhưng thật ra đã quên, xin lỗi, ta làm người một lần nữa cho ngươi lấy một phần. Không có việc gì, ta có thể xem hiểu. Đàm Vịnh Tư cười nói, nàng thật không như thế nào để ý một là bởi vì nàng xem hiểu tiểu chuyện, nhị là bởi vì nàng cảm thấy mặt sơn kia người này sẽ không theo diêm hàn bên người đám kia người giống nhau, cô ý muốn nhìn nàng xấu mặt. đại khái là người này cho nàng cảm giác chính là thực chính phái, vừa thấy chính là lâu cư địa vị cao, chẳng qua nhất cử nhất động chi gian đều thực cổ phong, tuy rằng hắn lớn lên rất hiện đại, ngươi có thể xem hiểu cái này. giang dĩ duệ kinh ngạc đến ngẩng đầu, chính mình ba mẹ liền tính. Bọn họ vốn dĩ liền không biết có thể hay không coi như người, nhưng là hắn nhận thức người bên trong, chân chính có thể xem hiểu tiểu triện thiếu chi lại thiếu, hơn nữa trên cơ bản là qua tuổi nửa trăm học giả. Giống Đàm Vịnh Tư lớn như vậy là có thể xem hiểu, ở hắn trong chi nhớ, thật sự chỉ có nàng một cái. Đàm Vịnh Tư không cảm thấy có cái gì hảo đắc ý, bởi vì có yêu cầu, cho nên chuyên môn nghiên tập. Bất quá là bởi vì phong thủy sách cổ thượng phần lớn là tiểu triện. Vẽ đùa gì đó đều dựa vào tiểu triện, cho nên nàng mới chuyên môn nghiên tập tiểu triện. Bất quá loại sự tình này nàng không có giải thích, lại nói tiếp nàng cùng đối phương không thân, không cần thiết giải thích. Còn nữa, một cái phong thủy sư, nghe tới liền rất giống thần côn. Nàng điểm hai cái đồ ăn, liền buông xuống thực đơn, Giang Dĩ Duệ không có xem thực đơn, mà là đưa tới giám đốc. Điểm nàng nói hai cái đồ ăn lúc sau, lại nói ba cái đồ ăn dành. lúc này mới làm người đi rồi. Chờ đồ ăn khoảng cách, Giang Dĩ Duệ đem ánh mắt chuyển hướng Đàm Vịnh Tư, nói đúng ra, hẳn là chuyển hướng Đàm Vịnh Tư trong tay chim chóc. Có thể cho ta nhìn xem sao. Hắn nhẹ giọng nói, Đàm Vịnh Tư đem chim chóc đưa qua đi, nó có chút cao lãnh. Nay không phải nói giả, cũng không phải một chút cao lãnh, nàng cho nó uy thực thời điểm, nó cổ đều là hướng về phía trước ngưỡng, trước mắt người này phi phú tức quý, một cái không hảo đem nó bóc chết. Nàng đến lúc đó khóc đều tìm không thấy địa phương Không có việc gì Giang dĩ duệ lắc đầu Sau đó vươn lòng bàn tay Đàm Vịnh Tư liền đem trên tay tiểu điểu nhi bỏ vào hắn lòng bàn tay Giang dĩ duệ một cái tay khác thượng đống nhiên xuất hiện một cái điểu lương Tạm thời xem như điểu lương đi Hôi hôi Hơn nữa ghế lô đèn có chút ám Đàm Vịnh Tư xem không lớn rõ ràng hắn lòng bàn tay đến tột cùng là cái gì Màu đỏ chim chóc vốn là không phản ứng Giang dĩ duệ Nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn Giang Dĩ Duệ trong tay điểu lương, vỗ vỗ cánh liền ngoài thân mình chạy vội qua đi. Nó đem một cái điểu lương nuốt vào lúc sau, lúc này mới đại phát từ bi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dĩ Duệ, vốn dĩ chỉ là tùy ý vừa thấy, nhưng là đối thượng Giang Dĩ Duệ đôi mắt lúc sau, không biết vì cái gì toàn bộ đột nhiên liền bay lên, ở Giang Dĩ Duệ trước mặt vỗ cánh. Nó đối diện đàm vịnh tư toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nay chỉ màu đỏ chim chóc sinh ra cũng bất quá hai ngày mà thôi, phía trước cũng không gặp bay qua, như thế nào hiện tại liền xe bay. Giang Dĩ Duệ nhìn trước mặt phi điểu, nhẹ giọng mà mở miệng, hì hì. Hắn thanh âm đê đê chầm chầm, mang theo điểm lạnh lẽo nhưng là lúc này này hai chữ lại là rõ ràng ôn nu. Đàm Vịnh Tư không khỏi nhìn trước mặt màu đỏ chim chóc, nhìn nhìn lại Giang Dĩ Duệ. Hì hì, đây là cái quỷ gì? Nhưng mà... Lệnh nàng càng điên cuồng xuất hiện. Kia chỉ màu đỏ chim chóc thế nhưng mở ra nó tự phụ miệng, nói sáu cái tự, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Giang dĩ duệ đưa điện thoại di động lấy ra tới, đối nó chụp cái chiếu. Lúc này đồ ăn đã lên đây, hắn không có quản thượng đồ ăn người, mà là trực tiếp nhìn về phía đàm vịnh tư, nó còn không có tên đi. Ngươi xem hì hì tên này thế nào. Hắn đôi mắt vốn dĩ liền rất đẹp, lúc này ánh đèn một ánh chỉ cảm thấy cặp kia đôi mắt là đầy trời tinh quang, đàm Vịnh Tư Vốn Di đã cho nó nghĩ kỹ rồi tên, này chỉ màu đỏ tiểu điểu nhi có điểm giống thần thoại truyền thuyết Chu Tước, Chu Tước ở dịch kinh tứ tượng là Thiếu Dương, cũng là phương Nam Bảy Túc gọi chung là, trên người lông tóc cũng là hỏa giống nhau nhan sắc, dựa theo phong thủy học, nàng nghĩ kỹ rồi một cái kêu ly hỏa tên. Nhưng là hiện tại, nàng nhìn Giang Dĩ Duệ, thế nhưng cảm thấy chính mình vô pháp phản bác, Bởi vì kia chỉ chim chóc ở hắn nói hì hì hai chữ lúc sau, lại kỷ một tiếng, hướng hắn xem qua đi. Hì hì cũng đúng đàm Vịnh Tư uống một ngụm trà, cái nào si. Giang di duệ, khi tiếu nổ mạ hi Đàm Vịnh Tư chiếc đua rõ ràng đến dừng một chút, này sau một lúc lâu mới ử một tiếng. Làm khó ngươi còn nói ra một cái thành ngữ, nhưng là lại cao cấp mà thành ngữ cũng không thay đổi được này, chỉ rất muốn chu tức chim chóc kêu hì hì sự thật. Giang Dĩ Duệ cũng không có nói lời nói, tuy rằng đối người nào đó đặt tên phương thức không dám khen tặng, lại không có muốn sửa tên ý tưởng, bởi vì hắn vừa mới kêu hì hì hai chữ thời điểm, trước mắt này chỉ chim chóc cũng là có phản ứng, hơn nữa, này chỉ điều thật là Chu Tước, điểm này Nhi cũng không sai. Chu Tước là tứ linh trí nhất, thế gian chỉ khả năng ra một con Chu Tước, hắn có 80% năm chắc nhận định này chỉ chính là năm đó ngã xuống kia chỉ. Rốt cuộc năm đó trên mạng video hắn xem qua. Hi hi vẫn luôn là nhà bọn họ vị kia trong lòng không thể đụng vào thứ, nếu thật sự có thể nhìn đến nó, nàng cái này tâm sự cũng có thể hiểu rõ. Chẳng qua còn có 20%, hắn còn phải xác nhận nó phun hỏa, cuối cùng đem nó từ trước mắt người này trong tay mua lại đây, mới có thể. Hôm nay tiêu nhất thần cũng nói qua, nay chỉ hi hi trước kia vẫn là một con trứng. Một con bị trước mắt này, nữ sinh chân quý mà bảo tồn gần 20 năm trứng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, hắn sẽ không tùy tiện tìm nàng mua trứng, nếu không trước mắt này, nữ sinh nên quay đầu liền đi rồi. Ta kêu Giang Dĩ Duệ, đây là ta dây số, ngươi có thể tồn một chút. Giang Dĩ Duệ cuối cùng mới nhớ tới chính mình vẫn luôn không có nói qua tên của mình, bất quá hắn không có lấy danh thiếp, báo cho nàng dây số là hắn một ngày giờ đều khởi động máy. Trừ bỏ người nhà cũng chỉ có mấy cái huynh đệ biết, ngươi hẳn là xem qua thần thoại chuyện xưa đi. Đàm Vịnh Tư tồn dãy số, vừa mới nơi này người kêu hắn ruệ thiếu, nguyên tưởng rằng hắn họ thụy, không nghĩ tới là bởi vì tên có ruệ, đại khái đi. Nàng xem đến nhiều nhất thư chính là phong thủy thư. Cũng nên biết trù tức đi. Giang dĩ ruệ tuần tự tiệm tiến. Đàm Vịnh Tư chính cầm lấy chiếc đũa kẹp đồ ăn, đã cảm thấy không thích hợp. Người trước mắt này chỉ chim chóc hẳn là chính là Chu Tước, khả năng sẽ có điểm không bình thường, nó quá tiểu, thường xuyên sẽ không chế không được chính mình trong cơ thể ngọn lửa, nếu ngươi cảm giác quanh thân độ ấm không bình thường, liền mang nó rời xa đám người, sau đó cho ta gọi điện thoại. Giang Dĩ Duệ cũng gắp một miếng thịt, tận lực dùng bình thường ngữ khí nói: "Thật sự, hắn có điểm sợ trước mặt này nữ sinh sẽ cảm thấy chính mình là xà tinh bệnh. Nếu hắn không phải sinh ở như vậy một gia đình, Hoặc là thật lâu thật lâu trước kia, có người nói với hắn có sẽ phun hòa điểu, hắn nhất định sẽ cho người một cái miệng nha tử. Bất quá chính hắn muốn dĩ liền không bình thường, thật lâu trước kia hắn là cảm thấy chính mình là cái này trong nhà không bình thường nhất người, chính là ở hắn 3 tuổi thời điểm, thấy chính mình mụ mụ chống rống ở trong không khí sẽ rách một cái khẩu tử, chính mình ba ba vung tay lên là có thể thuần di vận giảm Người máy quản gia không chỉ có sẽ chèn ép người còn có chỉ số thông minh có thể ăn cơm, trong nhà dưỡng hội hoa nói chuyện sẽ bán manh. Lúc ấy, hắn mới phát hiện, cái kia trong nhà chỉ có hắn mới là bình thường nhất. Cho nên, vẫn luôn có thể nói điều, ở hắn nơi này, đã không tính là chuyện gì nhi. Nhưng là, đối người thường tới nói, vẫn là một cái khá lớn đánh sâu vào. Hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt cái này nữ sinh không chỉ có không có kinh ngạc còn thấp giọng nói một câu, thế nhưng thật là tru tước. Đàm Vịnh Tư nói thanh âm kỳ thật rất nhỏ rất nhỏ, người bình thường là nghe không thấy, nhưng là Giang Dĩ Duệ là người bình thường. Hắn không chỉ có nghe thấy được, còn nghe được phi thường rõ ràng, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là dùng di động đã phát một cái tin nhắn lúc sau, tiếp tục cho chính mình múc một chén canh. Thế nhưng là tru tước. Đàm Vịnh Tư kinh ngạc mà bưng kín miệng. Giang Dĩ Duệ nhìn thoáng qua nàng biểu tình. Nghĩ thầm người này diễn thật nhiều, này kỹ thuật diễn so với tiêu gì tới, cũng không đến chọn, vì thế hắn bình tĩnh nói, ngươi nếu là sợ nói, có thể đem nó chuyển nhượng cho ta, giá ngươi tùy ý. Đàm Vịnh Tư lập tức thu hồi kinh ngạc biểu tình, như thế nào có thể phiền toái Giang Tiên Sinh. Giang Dĩ Duệ Hai người ăn xong ra tới, Giang Dĩ Duệ đem Đàm Vịnh Tư đưa trở về, trên đường thời điểm, Giang Dĩ Duệ ngừng trong chốc lát. Đàm Vịnh Tư không biết hắn làm gì đi. Bất quá nhân ra riêng tư nàng cũng không hỏi, mà là dựa vào lưng ghế thượng. Giang Dĩ Duệ rời đi thời gian không dài, 3 phút lúc sau liền đã trở lại, trên tay còn cầm một cái đại túi. Tới rồi trường học thời điểm, Giang Dĩ Duệ đem xe khai tiến ký túc xá nữ cửa, ở đàm vịnh tư xuống xe thời điểm đem túi đưa cho nàng, nơi này có hì hì hàng ngày đồ dùng, còn có đồ ăn. Hì hì, nó cùng nhà của chúng ta trước kia dưỡng một con chim nhi rất giống. Thỉnh ngươi hảo hảo đối nó, còn có đồ ăn, một ngày cho nó một cái là được, liền ở một cái tiểu bình. Nó nếu thèm liền cho nó ăn một chút điều lương, đại bình cũng có, nếu đồ ăn không có có thể gọi điện thoại cho ta. Nói xong, hắn cũng không có chờ đàm Vĩnh Tư cự tuyệt, trực tiếp đem xe khai đi rồi. Cái này túi là hắn làm người đưa lại đây, bên trong đều là hì hì trước kia đồ dùng, có vài món, vẫn là nhà bọn họ Mỹ nhân tự mình cấp hì hì làm gì đó. Bao gồm nghe nói hỉ hỉ trước kia vẫn luôn ghen ghét ha ha kia chỉ chén, ha ha lúc sau cũng chưa lại dùng quá, mà là phóng tới hỉ hỉ di vật bên trong. Lái xe thời điểm, di động vang lên một chút, vừa lúc đèn đỏ, hắn mở ra vừa thấy, nói một cái tin ngắn. Kỳ kỳ đại nhân, béo trứng, nghe nói ngươi đem hỉ hỉ đồ vật cầm đi. Giang dĩ duệ, ngươi lại xâm lấn ta di động nên tên của mình. Hắn tồn rõ ràng chính là kỳ kỳ hai chữ. Kỳ kỳ đại nhân, kia lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi cùng tiểu mỹ nhân giống nhau phản xâm lớn nha. Mặt sau còn mang theo một cái nộn nhạo ký hiệu. Giang dĩ duệ, cùng một cái so trí não còn lợi hại internet trí năng đại chiến, cái này liền úc ninh đều làm không được hảo đi. Kỳ kỳ đại nhân, từ từ, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào đem hỉ hỉ đồ vật cầm đi. Giang dĩ duệ, vốn dĩ ta cũng tưởng nói cho ngươi. Ta thấy được một cái 80% giống hì hì một con chim, bất quá ngươi không cần nói cho nhà của chúng ta Mỹ Nhân. Kỳ kỳ đại nhân, lại kêu Mỹ Nhân tiểu tâm đại gia hắn chịu ngươi. Quên hắn mấy năm trước đem ngươi từ A Đại Sách ra tới sau đó đưa vào quốc tế vấn luyện doanh khi nói. Kỳ kỳ đại nhân, từ từ, ngươi nói cái gì? Hì hì, nhắc tới cái này Giang Dĩ Duệ trầm mặc một chút, hắn chỉ là tưởng tiến nhà bọn họ Mỹ Nhân trường học đọc một lát thư. Sau đó ở nhà cảm thán một câu, nhà mình cái kia thích ăn giống lại tiểu tâm mắt lao ba liền ở hắn ngày đầu tiên đi trường học thời điểm đem hắn đưa vào huấn luyện doanh. Này đó ở trong đầu tưởng tượng cũng liền một giây đồng hồ sự tình, vì thế hắn bình tĩnh mà trở về một câu, 80%, không có hoàn toàn xác định, ngươi trước đừng cùng nhà của chúng ta mỹ nhân nói. Kỳ kỳ đại nhân, ngươi như vậy cẩn thận người đều cảm thấy là 80%, kia nhất định không sai. Bất quá trước không thể nói cho kiểu mỹ nhân, đúng rồi, ngươi ở đâu? Giang dĩ duệ vừa định hồi một câu, bất quá lúc này đèn đỏ đã qua, hắn đành phải trước lái xe, đem xe chạy đến ven đường dừng lại thời điểm, hắn lại lấy ra di động chuẩn bị hồi một câu. Di động thượng đã có tân ba điều tin tức. Kỳ kỳ đại nhân, Giang béo chứng ngươi hảo chậm. Kỳ kỳ đại nhân, thính ta chính mình tìm ngươi vị trí. Kỳ kỳ đại nhân, ta ở ngươi phía trước con ướng. Giang Dĩ Duệ hoàn toàn không lời gì để nói, hắn đem xe ngừng ở nơi này, sau đó tìm được rồi cách đó không xa đường đi bộ, giao lộ liền có một cái quán nướng. Một cái màu xanh lục ăn mặc hoa áo khoác người máy thực đáng chú ý, bất quá đầu năm nay có trí năng người máy quá nhiều, đám người cũng không có cảm thấy người máy mua nướng bờ bờ cờ sâu thẳm không đúng địa phương, ngược lại là cảm thấy người máy quần áo đánh sâu vào quá lớn. Giang Dĩ Duệ nhìn cầm nhất xuyên xuyên nướng bờ bờ cờ kỷ kỷ chính hướng tới chính mình đi tới, hắn không khỏi đánh một cái ngươi chạy nhanh ăn xong thủ thế. Kỷ kỷ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dĩ Duệ, không được, đây là ta mang cho hì hì, nó trước kia thích nhất cùng ta đoạt nướng bờ bờ cờ thì ăn. Đêm nay không thấy nó. Giang Dĩ Duệ mặt vô biểu tình. Vì cái gì không mang theo nó trở về a? Kỷ kỷ nóng nảy. Giang Dĩ Duệ nghĩ nghĩ đảm định tư. Nó hiện tại không ở ta nơi này, mà là một người khác sùng vật, hì hì tại đây trước kia là một con trứng, bị người nọ mang theo trên người gần 20 năm, ngươi cảm thấy nàng sẽ cho chúng ta sao. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy đàm vịnh tư như là sẽ bởi vì tiền liền đem hì hì bắn người, hì hì với nàng, khả năng có không giống nhau ý nghĩa. Ta đây liền xem một cái. Kỳ kỳ nháy mắt liền héo. Giang dĩ duệ trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Kỳ kỳ bọn họ cái kia niên đại hắn không có trải qua quá, bất quá riêng là nhìn đến cổ võ giới ghi lại hắn cũng biết khi đó tình huống, cũng biết nhóm người này đồng sinh cộng tử người đến tuột cùng có như thế nào cảm tình. Đặc biệt là hòa bình tiểu đội những cái đó cùng hì hì cùng nhau trải qua quá vô số đại chiến người, mỗi người di động thượng đều sẽ có mấy chương hì hì trước kia lưu lại ảnh chụp. Quá hai ngày đi, Giang Dĩ Duệ không nói gì. Mà là đưa điện thoại di động lấy ra tới cấp kỷ kỷ xem, ta chụp chiếu. Kỷ kỷ xem xong liền nói, đây là kỷ kỷ không sai, ngươi xem ánh mắt, này rõ ràng cho dù nó sao. Nó kích động đã lâu, mới bình tĩnh trở lại, bất quá không có nhìn đến, còn không thể trăm phần trăm xác định. Mấy năm nay, tiểu mỹ nhân thu được thất vọng quá nhiều, chờ ta gặp được nó mới có thể xác định. Ấn, Giang Dĩ Duệ cũng là như vậy tưởng mới không có ở ngay từ đầu liền nói ra tới. Hiện tại ai ở giữa nó? Kỳ kỳ bỗng nhiên nói. Giang dĩ duệ vào xe, A đại đại tam quản lý hệ học sinh, kêu đàm vịnh tư. Thế nhưng cũng là A đại. Kỳ kỳ nói một câu, sau đó lập tức nhảy ra chính mình trưởng thượng máy tính, bắt đầu ở trên máy tính bận rộn lên. Giang dĩ duệ khởi động xe, người đang làm gì? Có tên họ, lại có cụ thể địa chỉ. Kỳ kỳ tìm khởi một người lên không cần quá dễ dàng, nó thực mau liền nhảy ra một chương ảnh trụ béo chứng ngươi xem một chút là nàng sao? Giang dĩ duệ nhìn thoáng qua, sau đó thấy được một trường quen thuộc ảnh trụ, nhưng còn không phải là Đàm Vĩnh Tư bản nhân. Hắn tay run lên, hơi kem tạo thành tai nạn xe cộ. Không sai, là nàng. Ngươi muốn làm gì? Kỷ Kỷ này liếc mắt một cái không hợp liền tìm người tư liệu chuyện này. Thật sự, theo chân bọn họ ra mỹ nhân cũng không có gì hai dạng. Kỷ Kỷ bình tĩnh mà trở về một câu ta liền xem một cái đó có phải hay không hì hì. Giang Dĩ Duệ không lại xem Kỷ Kỷ, sợ thật sẽ tạo thành tai nạn xe cộ. Này nữ sinh, thật là cha được Đàm Vịnh Tư bản nhân thời điểm, khó tránh khỏi sẽ nhìn đến nàng tư liệu, Kỷ Kỷ sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Giang Dĩ Duệ nhàn nhạt hỏi. Kỷ Kỷ trở về một câu, không có việc gì, chính là nhìn đến Đàm Vịnh Tư sự tình trước kia có chút cảm khái, cái kia diêm gia, ngươi gần nhất chú ý một chút còn có ôn gia không nghĩ tới nàng tiềm tàng địch nhân thật không ít đều như vậy điệu thấp còn có chuyện tìm tới mu tới ta sẽ chú ý Giang Dĩ Duệ đã liệu đến hôm nay ở khách sạn cửa thời điểm hắn liền không sai biệt lắm hiểu biết kia đoàn người đối đàm vịnh tư ác ý tràn đầy bất quá hắn khi đó lười đi để ý bọn họ chú ý là được kỳ quái kỳ kỳ lại phiên tới rồi một cái tin tức Giang Dĩ Duệ đã bất đắc dĩ ngươi lại làm sao vậy Cái này trong nhà cũng chỉ có mỹ nhân có thể cùng được với kỳ kỳ tư duy. Đàm Vĩnh Tư, nàng thượng quá báo. Kỳ kỳ chính thần sắc, bất quá nó không có nói cho Giang Dĩ Duệ, chỉ là dưới đáy lòng kỳ quái một chút, cả gia đình đều ở trên xe, chiếc xe kia đều hủy thành như vậy, như thế nào chỉ có Đàm Vĩnh Tư bình yên vô sự. Quá kỳ quái. Giang Dĩ Duệ không có chú ý, mà là nhìn đến kỳ kỳ cứng nhắc thượng phóng một người nữ sinh ký túc xá video, thật là bất đắc dĩ. Kỳ kỳ chỉ nhìn một chút video, nhìn đến video sau, nó đối kia chỉ điều là hì hì buồn điều ý tưởng đã là 93% xác nhận. A đại ký túc xá, đàm Vịnh tư xách một đại túi đồ vật, nàng trở về lúc sau, phòng ngủ còn không có người trở về, hiện tại cũng không chậm, vừa qua khỏi cơm điểm, đánh giá Diệp Huyền các nàng ăn cơm đi, lúc này mới đem túi mở ra, cái thứ nhất là một cái sa hoa tổ chim, hiển nhiên là dùng quá. Bất quá bảo tồn thực tân. Cái thứ hai, là điều một ít món đồ chơi. Cái thứ ba, là một lọ màu xám tiểu viên viên, rất giống giang dĩ duệ buổi tối cấp hỉ hỉ ăn cái kia. Cái thứ tư, là một con thanh hoa chén. Đàm Vịnh Tư không phải không có nhãn lực, tự nhiên biết cái này chén không tầm thường. Nàng cảm thấy chính mình lòng đang phát run. Mấy thứ này thấy thế nào như thế nào bất phạm. Run rảy lấy ra thứ năm kiện đồ vật. Thứ này mới vừa lấy ra tới. Phòng ngủ môn liền khai. Diệp huyên thấy rõ trên tay nàng đồ vật, không thể tin tưởng nói, ngươi đại gia Đàm Vịnh Tư ngươi hôm nay nên không phải là đi đoạt lấy ngân hàng đi. Trường 605081 phiên ngoại năm nàng là ai? Ta thật là cướp bóc ngân hàng. Đàm Vịnh Tư nhìn thoáng qua Diệp huyên, sau đó tiếp tục nhìn túi. Trong túi còn có vài món đồ vật không có lấy ra tới, cho dù là không có lấy ra tới. Đàm Vịnh Tư cũng có thể nhìn đến kia mấy thứ đồ vật ở kim quang lấp lánh. Nàng sợ lấy ra tới sẽ kích thích đến Diệp Huyền, liền không có lại lấy. Đây là giả đi. Diệp Huyền lập tức lấy ra di động tìm tòi một chút phân rõ thật giả kim cương phương pháp, sau đó đem Đàm Vịnh Tư trong tay kim cương vương miện lấy lại đây vừa thấy, cuối cùng yên lặng nói, từ từ, ngươi buổi tối ly ta xa một chút, ta sợ ta nằm mơ đều sẽ muốn cướp ngươi đồ vật. Diệp viên cùng Đàm Vịnh Tư nhận thức nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết Đàm Vịnh Tư người này là có điểm thần bí chỗ, cho nên ở nhìn đến Kim Cương Vương Miện lúc sau, kinh ngạc rất nhiều thật không có mặt khác ý tưởng. Cùng Diệp viên đi ra ngoài Mạnh Vân Chiêu ở nhìn đến cái này Kim Cương Vương Miện lúc sau cũng không có bao lớn ý tưởng, nàng hàng năm say mê với y học phòng thí nghiệm, đối với tiền tài phương diện không quá mẫn cảm. Nói hôm nay báo cáo sẽ đến đến quá làm người trở tay không kịp bằng không còn có thể cùng ngươi cùng đi một thần gia mấy người hàn huyên vài câu lúc sau. Diệp huyên liền bắt đầu cảm thán, không nghĩ tới một thần gia vẫn là cái ẩn hình phú hào, thật không thấy ra tới, lại là như vậy địa thấp. Nếu không phải hôm nay đàm vĩnh tư ở hệ chặt trong đàn phát mấy chương ảnh trụ, Diệp huyên này hai người còn không biết tiêu nhất thần gia địa vị lớn như vậy. Cái kia khu biệt thự ta biết mạnh vân chiêu đỡ hạ mắt kính, nghe nói chúng ta phòng thí nghiệm viện sĩ ở cái kia khu biệt thự có một bộ phòng các ngươi viện sĩ, đàm định tư suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhìn về phía mạnh vân triều, không phải là nói cái kia trong truyền thuyết thiên tài y y học gia trúc viện sĩ đi, chính là hắn. mạnh vân triều gật đầu, trúc viện sĩ à, liền tính ta cái này không phải y y học hệ đều biết hắn đại danh diệp uyên thần bí hề hề mà chạy đến mạnh vân triều bên người, ta nghe nói các ngươi cái kia phòng thí nghiệm cùng cổ võ giới có quan hệ, không biết có phải hay không thật sự. những lời này vừa ra. Liên đàm Vịnh Tư đều không khỏi nhìn về phía Mạnh Vân Chiêu, đối với người thường tới nói, cổ võ giới vẫn là một cái thực thần bí địa phương, này 20 năm qua, có vô số người thường bởi vì cổ võ giới mà một bước lên trời. Phòng thí nghiệm có được kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, chúng ta vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng cái này phòng thí nghiệm đến tuột cùng là có bao nhiêu hướng phía trước Mạnh Vân Chiêu nhắc tới khởi cái này liền cực kỳ hương phấn, nàng nghĩ nghĩ, sau đó thấp giọng nói. Ta nghe nói phòng thí nghiệm lao đại cho dù cổ võ giới người, hơn nữa là rất lợi hại cái loại này. Là ai à, người có hay không gặp qua, trông như thế nào? Diệp huyên trước mắt sáng ngời. Nhìn hai người đang nói chuyện, Đàm Vịnh Tư liền không có lại để ý, mà là nhìn trong túi một đống chân quý vật phẩm. Tự nhiên là nhớ tới Giang Di Duệ, không biết người nọ đến tuột cùng là như thế nào tưởng. Như vậy một túi đồ vật, là người thường mấy đời cũng nỗ lực không tới tài phú. Hắn liền như vậy cho nàng Ngắm lại cũng thật là Nàng cầm lấy cái kia sứ thanh hoa chén Sau đó rồi dám đi trang một ít nước sôi để nguội Dùng cái này giá trị đã có gần ngàn vạn chén cấp hì hì uống nước Hào thế giới Nàng loại này người thường quả nhiên không hiểu Hì hì giống như còn rất thích cái này chén bộ dáng Nó vòng quanh chén đi rồi vài vòng Mới bắt đầu uống nước Ai tư tư ngươi này chỉ chim chóc sao như vậy cao lãnh Diệp huyên cùng mạnh vân chiêu liêu xong rồi, liền ngồi sổn xuống đậu hì hì chơi, nhưng mà hì hì lăng là không để ý đến nó. Đàm Vịnh Tư mở ra máy tính, ta đều không trông cậy vào nó có thể để ý tới ta, ngươi thế nhưng còn trông cậy vào nó lý ngươi. Diệp huyên lại vây quanh hì hì xoay một hồi, thấy đối phương không để ý tới nàng, liền cảm thán một câu thế giới này người không bằng điều. Đàm Vịnh Tư trước sau như một mà bước lên trò chơi, trong trò chơi. Minh người đang ở nói chuyện thiếm, nói chính là tuyến hạ tụ hội sự tình. Minh bảy giây ký ức trưởng lão, tương tư, ngươi là ở kinh thành đi. Lần này hiện tại tụ hội ngươi tới sao? Đàm Vịnh Tư suy nghĩ một chút, sau đó gõ bàn phím trở về một câu. Minh tương tư nhẹ buông phó minh chủ, xem thời gian đi, nếu đến lúc đó ta không nội, nhất định sẽ đi nhìn xem của các ngươi. Minh bảy giây ký ức trưởng lão, làm phó minh chủ ngươi đều không tới. Chúng ta đây lần này tụ hội còn có cái gì ý tứ? Minh người qua đường giáp, á á á á. Chứng thần, chứng thần, lần này tuyến hạ tụ hội ngươi tới hay không? Những lời này vừa ra, Minh vô số người đều nhìn nói chuyện phiếm giao diện, chứng thần chính là ba khu truyền kỳ, chẳng qua cùng những người khác bất đồng chính là, hán phi thường thần bí, không lộ thanh âm, cũng không lộ một trương ảnh trụ, cùng mặt khác thổ hào người chơi so sánh với quả thực là quá điệu thấp liên đam vịnh tư đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp một giây đồng hồ sau giao diện nhảy ra một hàng tự minh ta không phải một cái trứng không tới minh ta thuộc dương không thuộc cẩu minh chủ trứng ngươi cũng qua không cho ta mặt mũi minh ta thuộc dương không thuộc cẩu minh chủ ngươi có một tháng kỳ nghỉ ngươi làm gì không tới minh ta không phải một cái trứng tương tư phó bản minh tương tư nhẹ vương trưởng lão lập tức liền tới tại đây đồng thời Á đại biên một cái chung cư, Giang Dĩ Duệ đang ngồi ở trước máy tính, màn hình máy tính một mảnh lóng lánh quang mang. Tuyến hạ tụ hội ngươi thật sự không đi, một chút cũng không hiếu kỳ cái kia muốn chết đến tuột cùng là viên vẫn là bẹp. Đường An đem trong tay lạp to khép lại, sau đó nhìn về phía Giang Dĩ Duệ. Giang Dĩ Duệ nhếch môi, không hiếu kỳ. Sách, ngươi vừa lên trò chơi liền đi tìm nàng, nói, nếu không phải người kia còn ở nước ngoài. Ta đều sẽ cho rằng ngươi coi trọng cái kia tương tư đường ăn vừa mới nói vài câu. Đã bị Giang Dĩ Duệ lánh mắt một đốn, hắn nháy mắt liền không có lời nói, ngồi ở tại chỗ, an tĩnh như gà. Giang Dĩ Duệ chuyển qua ánh mắt, nhanh chóng buông một cái sát chiêu. Thiên ma cuối cùng huyết nháy mắt biến mất. Đội ngũ ta không phải một cái trứng trang bị các ngươi phân một chút, ta liền từ bỏ, có việc trước hạ. Nói xong hắn liền nhanh chóng lui đội ngũ. Ai? Ngươi lui đội kế tiếp phó bản làm sao bây giờ? Còn có khó nhất một cái phó bản, sắp cùng một, hai khu sát nhập, ngươi không mang theo chúng ta đánh đánh trang bị gì đó sao? Đường An dựa vào trên sofa hướng tới hướng trên lầu đi đến Giang Dĩ Duy nói. Giang Dĩ Duy bước chân dừng một chút, sau đó hơi hơi quay đầu, một đôi đen nhánh con ngươi lạnh như hàn đàm, chính mình thu phục. Duy thiếu đây là làm sao vậy? Đường An bên người Vương Khải Minh tò mò, lâu như vậy tới nay. Nhìn đến giang dĩ dễ loại này, bộ dáng thời điểm thật đúng là không nhiều lắm. Đường an lắc đầu, ai biết được. Hắn hai mắt nhìn chầm chầm màn hình, mặt trên đội ngũ vẫn là năm thiếu một trạng thái. Đội ngũ ta thuộc dương không thuộc cậu, làm sao bây giờ, trứng đi rồi, phó bản còn tới hay không. Đội ngũ bảy dây ký ức, ta tương đối tưởng thử một chút thiên ma phó bản. Đội ngũ tương tư nhẹ bông, trứng thần không ở, ta cùng minh chủ hai cái khiêng không được quái. Đội ngũ người qua đường giáp, người còn chưa đủ, chúng ta lại kéo một người đi, thử xem thiên ma phó bản, không biết một khu nhị khu người có thể hay không thông qua thiên ma phó bản, chúng ta đi theo chứng thần hậu mặt đánh quá vài lần, đều còn nhớ rõ bước đi đi. Đội ngũ ta thuộc dương không thuộc cầu, vậy như vậy đi, ta lại kêu một người. Thức mau, đội ngũ chung liền có một người thêm tiến vào. Đội ngũ bảy dây ký ức, tay mới nha, cái kia giang thượng có kiểu. Ngươi là vừa rồi mới chơi sao? Đội ngũ ta thuộc dương không thuộc cẩu, giang thượng có kiểu. Đội ngũ người qua đường giáp, thoạt nhìn là cái ma mới, Mỹ nữ, muốn bái sư sao? Các ca mẩm phí làm ngươi tay đấm nha. Đội ngũ tương tư nhẹ bông, muội tử, đừng để ý tới này nhóm người, chờ lát nữa cùng chúng ta cùng đi thiên ma phó bản, dựa theo ta phương vị đi, ngươi liền đi theo đội trưởng mặt sau là được. Đội ngũ giang thượng có kiểu, thiên ma phó bản. Cái này thực lãng phí thời gian A. Đội ngũ 7 giây ký ức, mỹ nữ, đi theo chúng ta tương tư mặt sau, một cái nhiều biến mất không sai biệt lắm là được, tuyệt đối sẽ không giống là cùng mặt khác đội ngũ giống nhau dùng 4 cái giờ. Đội ngũ giang thượng có kiểu, hơn 1 giờ. Đội ngũ người qua đường giáp, không sai, chúng ta chính là nhanh như vậy. Ngồi ở ghế trên đường ăn lao một phen mặt, thiên ma phó bản thực chú trọng tốc độ tay cùng đấu pháp. Giống nhau đội ngũ phải dùng 4 cái giờ trở lên thời gian, nhưng là bởi vì thông quan khen thưởng thực dụ hoặc, cho nên rất nhiều người nguyện ý lãng phí, trên mạng thậm chí còn có quan hệ với thiên ma phó bản một cái công lược. Tương tự tư cùng chứng thần hợp tác chỉ cần 1 giờ là có thể đánh xong, đây là ba khu một cái kỳ tích, chính là hiện tại, hắn như thế nào sẽ cảm thấy, cái này giang thượng có kiểu, là ở ghét bỏ bọn họ tốc độ chậm Thức mau, phó bản liền bắt đầu. Đội ngũ tương tư nhẹ bùng, cái thứ nhất quái, tốc độ thực mau, vật phong lực, bất quá thịt rất dày, minh chủ ngươi mang theo giang thượng có kiểu tả lộ công kích tiểu quái, người qua đường giáp hai người các ngươi cùng ta đi đánh lão quái. Trong đội ngũ người thực mau liền phân công hợp tác lên. A đại, Đàm Vịnh Tư đang ở tập trung tinh thần mà đánh quái, nhưng là bởi vì không có chứng thần thượng hải phát ra, bọn họ cái thứ nhất quái đánh thật sự cố hết sức. Dĩ vãng nàng hơn nữa chứng thần. 7 phút liền đủ để đem cái thứ nhất quái đẩy đến, nhưng mà lúc này đây, gần 20 phút mới đẩy đến cái thứ nhất quái. đội ngũ ta thuộc dương không thuộc cẩu, tương tư ngươi có thể, không có chứng ở chúng ta cũng có thể sát thiên mà phó bản. đội ngũ người qua đường giáp, tương tư bi vũ. đội ngũ tương tư nhẹ bồng, cái thứ hai quái thương tổn năng lực đặc biệt đại, nó có một cái thị huyết đại chiêu, các ngươi phải cẩn thận không cần ở công kích trong phạm vi. hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Liên ở đấu võ thời điểm, bọn họ mới phát hiện chủ yếu vấn đề. Dĩ vãng đều là chứng thần ở kháng quái công kích, bọn họ những người khác chỉ lo đánh là được, nhưng mà lúc này đây, đàm vịnh tư bởi vì trang bị theo không kịp, khiêng không được quái công kích, vài người ở cái thứ hai quái thượng đã chết vô số lần. Đội ngũ tương tư nhảy bùng cái thứ hai trách chúng ta quá không được, chờ ta ngày mai đổi cái trang bị đi. Đội ngũ người qua đường giáp, chỉ có ba cái quái, khóc lớn. Đội ngũ ta thuộc dương không thuộc cẩu, này cũng không có biện pháp, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trước nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng thời gian tái kiến. Một chúng bốn người đều luyến tiếc gò phớt lỉnh, đều đánh tới nơi này, lại từ bỏ, ai cũng không nghĩ. Đàm Vịnh Tư thở dài một thân cái, vừa định điểm rời đi phó bản thời điểm, lúc này cái kia vẫn luôn thực trầm mặc Giang Thượng có kiểu muội tử rốt cuộc nói chuyện. Đội ngũ Giang Thượng có kiều, cái thứ hai bột có năm cái bờ ú Cái thứ nhất miễn dịch bờ UFF, ngay từ đầu khi sẽ có, lúc này bất luận cái gì công kích đối nó không có hiệu quả, ngược lại sẽ gia tăng nó thương tổn giá trị, cho nên trước không cần công kích, cái này bờ UFF sẽ liên tục 3 giây. Tương tự tư ngươi là pháp sư, đại chiêu dự nhiệt vừa lúc 3 giây, ngươi trước phóng đại chiêu, 3 giây lúc sau vừa lúc là bột suy yếu kỳ. Đội ngũ giang thượng có kiểu, thực hảo, kế tiếp bột sẽ có một cái kiểu hận giá trị. Lúc này nó công kích tất cả tại một người trên người, thù hận này giá trị ta tới kéo, các ngươi không cần phải xen vào, chỉ lo dùng đại chiêu. Cuối cùng là buộc đại chiêu thời gian, lúc này đừng trốn nó công kích, người qua đường giáp dùng ngươi bắn ngược kỹ năng. Lần này, trong đội ngũ người tất cả đều ngơ ngẩn, nhưng là lại không tự chủ được mà dựa theo cái này Giang Thượng có kiểu phương pháp đi làm. 5 phút không đến liền đẩy đến cái thứ hai buộc. Trung cư đường An Yên lặng đem chính mình đội trưởng cho cái giang thượng có kiểu. Thức mau, lại đẩy đến cái thứ ba, cái thứ tư bột. Phanh. Vô số trang bị tuôn ra tới. Phó bản, hoàn thành. Chúc mừng người chơi giang thượng có kiểu dẫn dắt đội ngũ chỉ dùng 43 phút thời gian công phá thiên ma phó bản. Vợ thiên. Đây là nơi nào ra tới hát mã. 48 phút. Chứng thần cùng muốn chết nữ thần cũng ngắn nhất cũng muốn 1 giờ. Ta thấy được bọn họ ra tới. Cái kia giang thượng có kiểu giống như còn là một cái tay mới. Thiên. Nàng thế nhưng dùng tay mới trang bị đẩy đến thiên Ma phó bản. Các ngươi nhất định là gắt ta. Ta không tin. Không tin A. Từ từ, các ngươi mau xem trên họp phỉ xì ổ website video. Tương tự tư nữ thần giống như cũng ở cái kia trong đội ngũ. Nàng ghi lại video. Lần này, vô số người đi họp phỉ xì ổ website nhìn phó bản video. Sau đó một đám chứng kiến một cái tay mới dùng tay mới trang bị, dẫn theo bốn người, đẩy ngã cái này phó bản, này quả thực chính là thần giống nhau thao tác. Từ từ, các ngươi phát hiện không có, cái này giang thượng có kiểu là ở cái thứ hai quái thời điểm ra tiếng, bọn họ cái thứ nhất quái dùng 20 phút, nếu bọn họ cái thứ nhất giang thượng có kiểu liền bắt đầu ra tay, bọn họ đánh xong cái này phó bản phải dùng bao lâu thời gian, nửa giờ, khả năng còn không đến đi trong đội ngũ Đường An còn ở gần mình đội ngũ ta thuộc dương không thuộc cẩu đại đại thần đội ngũ tương tư nhẹ bông loại này thủ pháp nhất định không phải tay mới có hứng thú cùng chúng ta tổ cái cố định đội sao đội ngũ người qua đường giáp đại thần thu ta làm đồ đệ đi Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm sau đó phát hiện đại thần không biết khi nào yên lặng họ rời lình Trong ký túc xá đàm Vịnh Tư nhìn bạn tốt danh sách cái kia Giang Thượng có kiểu lưu ám tên, không khỏi trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía đội ngũ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong đội ngũ, mỗi người đều bị buộc đánh chết quá, đây là ở thiên ma phó bản vô pháp tránh cho, người chơi lâu năm đều biết, liền tính là chứng thần ở cũng khó tránh khỏi sẽ bị sát. Nhưng mà hôm nay, nàng thấy được một cái bột tồn tại. Giang Thượng có kiểu, thử vong số lần, không. Đường An kế tiếp cũng không có tâm tình chơi game, mà là ở chung cư trong đại sảnh đi tới đi lui, sao có thể đâu? Sao có thể nói linh tử vong đâu? Này không đúng a? Vương Khải Minh biết Đường An ở chơi trò chơi, kỳ thật hắn cũng chơi, bất quá không giống Đường An như vậy si mê, ngươi nói thiên ma phó bản. Đúng vậy Đường An nhìn Vương Khải Minh, ngươi hẳn là biết, bất luận kẻ nào tiến thiên ma phó bản, đều khó thoát vừa chết, nhưng là ngươi xem người này, nàng linh tử vong. Vẫn là tay mới trang bị, không phải là cái nở tờ cờ đi. Vương Khải Minh nhìn đường an màn hình máy tính liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu. Không, ta thấy quá. Cái gì? Đường an nghi hoặc. Ta cùng sư phụ ta chơi qua trò chơi, hắn lúc ấy mang ta vào một cái đội ngũ, cái kia trong đội ngũ, có người linh tử vong. Vương Khải Minh thấp thấp nói một câu. Ai? Đường an kinh hỉ. Bất quá lúc này Vương Khải Minh chỉ là nhìn đường an liếc mắt một cái không nói lời nào. Làm Vương Khải Minh cũng không dám nói rõ, đường an lau mặt, hắn đại khái biết là ai, không thể nào, nàng đã trở lại. Vương Khải Minh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. đam Vịnh Tư cùng đường an giống nhau, không có tâm tình ở chơi trò chơi, mà là đi phòng tắm giặt sạch một cái tắm, tẩy xong ra tới thời điểm, điện thoại vang lên, nàng một bên sắt tóc, một bên tiếp khởi. Đàm Tiểu Thư bên kia là một cái quý phụ nhân thanh âm, có chút bén nhọn, Ta là diêm hàn mẫu thân, ngưỡng mộ đàm tiểu thư thật lâu, không biết đàm tiểu thư ngày mai có hay không thời gian tới diêm ra một chuyến. Đàm Vịnh Tư ngón tay một đốn, vốn dĩ nàng là không nghĩ đi, nhưng là không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng thấp thấp lên tiếng, hảo. Nói xong lúc sau, nàng liền cắt đứt điện thoại. Ngay kế sáng sớm, đàm Vịnh Tư liền cầm chi phiếu đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, hì hì liền bay đến nàng đầu vai. Đàm Vịnh Tư nhìn nó liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ vẫn là mang lên. Nàng hôm nay chuẩn bị đổi xong sau đó chuyển cấp Diêm Hàn, hai người bọn họ chi gian, lần này cần hoàn toàn chặt đứt. Không nghĩ tới mới ra cổng trường thời điểm, liền gặp y học hệ cái kia mới tới hệ hoa, cái kia hệ hoa xem lão Đàm Vịnh Tư liếc mắt một cái, chớp mắt nhìn về phía Đàm Vịnh Tư, khóe miệng gợi lên một màn trào phúng, đừng tưởng rằng Diêm thiếu hủy bỏ đính hôn ngươi liền đắc ý, ngươi như vậy đánh ôn ra mặt. Ngươi cho rằng ôn gia sẽ bỏ qua ngươi. Chờ xem, Đàm Vịnh Tư, chọc tới ôn gia, cũng chọc tới diêm gia, liền tính là có diêm thiếu che chở ngươi cũng vô dụng. Chương 606082 phiên ngoại tới. Đàm Vịnh Tư thật không có nói cái gì, lúc này, nàng chỉ cảm thấy trên vai độ ấm biến cao một chút. Lúc này nàng tự nhiên là tưởng giang dĩ Duệ nói, sắc mặt biến đổi, lập tức cùng đem hì hì mang đi, ấn nam nhân kia nói này chỉ chim chóc rất có khả năng sẽ phun hỏa. Nàng đội vàng rời đi, đứng ở nguyên y học hệ nhìn nàng bóng dáng, trao phúng mà gợi lên khỏe miệng. Chọc tới ôn ra cùng diêm ra, cái này đàm vịnh tư cũng là phế đi. Y học hệ hệ hoa nghĩ như vậy, sau đó xoay người, lại không nghĩ rằng, hơi kém đụng phải người. Dương mắt vừa thấy, là một người nữ sinh bóng dáng, đưa lưng về phía nàng đứng ở ngoài cửa lớn. Nàng nhữ như mày, không nói gì. Nhưng thật ra ở bên người nàng nữ sinh ngự khí không vui mà nói một câu, xử tại ngoài cửa lớn đương môn thần sao. Không thấy được nơi này có người. Đúng vậy, thật không thấy được đâu. Đưa lưng về phía các nàng nữ nhân chuyển qua thần tới, trên mặt dám một bộ kính dâm, cơ hồ che khuất nửa khuôn mặt, nàng tiếng nói thập phần thanh lãnh, chín tháng thời tiết còn thử coi bức, nhưng là lúc này nghe nàng thanh âm, cảm giác đáy lòng thoáng vào một trận thanh lưu. Nàng vừa nói, Một bên tháo xuống mắt kính, lộ ra một trương thanh tuyển mặt, trong chẻo mắt hơi hơi híp, có vẻ rất là lười biếng. Da bạch như ngọc, dưới ánh mặt trời phản xạ ra thanh lanh quả mang, làm người có chút lóa mắt. Thời gian này đoạn, á đại cạnh cửa người trên không nhiều lắm. Có ăn mặc các màu diễm lệ thời trang, cũng có các màu mỹ nhân, bao gồm vị này y học hệ hệ hoa, cũng là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng là lại không thắng nổi cái này chỉ ăn mặc màu trắng áo sơ mi nữ nhân. Nàng quần áo rất đơn giản, nhưng là ai đều có thể nhìn ra trên người nàng khí thế không đơn giản. Người chung quanh đầu tiên là lặng im một chút, một phút sau liền đống nhiên nổ tung. Á đại khi nào ra như vậy một người? Bàng quan người đều có chút sững sở, có người này tồn tại, cái gì giáo hoa bảng, nữ thần bảng tất cả đều nhược bạo mới là a. Người xem kia mặt, kia lông mi, kia đôi mắt, kia cái mũi, kia da thịt. Nếu thật sự có như vậy một người tồn tại, không nên không có nghe nói qua mới đúng vậy. Y dì học hệ hệ hoa nghe chung quanh kịch liệt thảo luận thanh âm, rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng nhìn chầm chầm nữ sinh mặt nhìn lại xem, trong ánh mắt mang theo đánh giá, ngươi là chúng ta trường học. Cố khê kiểu một tay cầm kính râm, một tay cắm vào trong túi, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đúng vậy. Bất quá đều tốt nghiệp năm. Sao có thể? Y dì học hệ hệ hoa cười lạnh một tiếng. Ta chính là y hề học hệ, nhưng là ta trước nay đều không có gặp qua người nói nàng ánh mắt có chút thay đổi, nghe nói hiện tại có loại người liền thích giả mạo đại học hàng hiệu học sinh, hiện tại xem ra, thật đúng là. Những lời này vừa ra, trung quanh thanh âm càng vì kịch liệt, bọn họ nhìn đứng ở ngoài cổng trường thanh thanh lánh lánh nữ sinh, trong nháy mắt ánh mắt cũng là do dự không chừng. Đem trong tay kính râm xoay vài cái, cố khê kiểu đánh giá trước mặt người này, trên mặt biểu tình bất biến. Ngươi là y thì học phòng thí nghiệm sao? A đại y thì học phòng thí nghiệm là toàn cầu nhất đứng đầu y thì học phòng thí nghiệm. Toàn bộ thế giới y thì học gia nhóm đều nghĩ đến địa phương. Bên trong hội tụ toàn cầu nhất đứng đầu bác sĩ, A đại y thì học hệ, chính là y thì học giả nhóm tối cao vinh quang. Y thì học hệ hệ hoa kiêu ngạo mà ướn ngực, ta đã qua y thì học phòng thí nghiệm sơ tuyển. Qua sơ tuyển, đó chính là có cơ hội tiến phòng thí nghiệm. Những lời này vừa ra, Người chung quanh lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Có thể tiến y học phòng thí nghiệm, mỗi một lần A đại sinh viên tốt nghiệp cũng chỉ có một cái mà thôi. Qua sơ tuyển, cố khê kiều đem kính dâm đừng ở ngực, ta đây hiện tại thông chi ngươi, ngươi không cơ hội. Những lời này vừa ra, y học hệ hệ hoa cười nhạo một tiếng, ngươi tính thứ gì? Cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì? Thành thật nói cho ngươi. Ta cùng phòng thí nghiệm chúc viện trưởng nhận thức, y học phòng thí nghiệm, ta tiến định rồi. Khi nói chuyện, cổng trường lại lần nữa một trận oanh động, một chiếc màu trắng xe ngừng ở cổng trường. Ý học hệ hệ hoa còn tưởng lại nói hai câu, nhưng là thấy này chiếc xe thời điểm, nháy mắt liền không rảnh lo cố khê kiểu, mà là kích động không thôi mà nhìn này chiếc xe. Chứ bò nàng, cổng trường cũng có người nhận ra này chiếc xe. Đó là chúc viện sĩ xe, huyện tiên. Hắn hôm nay như thế nào tới trường học? Trúc viện sĩ Ngươi là nói toàn cầu thiên tài bác sĩ Trúc viện sĩ Trúc Nguyên Không sai Chính là hắn Trúc Nguyên Đương Kim y học hệ tối cao một tòa đỉnh núi Ở trên tay hắn giải quyết quá vô số nghi nan tạng chứng Y thì học thiên tài Y thì học yêu nghiệt Thế hệ trước nhân xương tán không thôi Trẻ tuổi người nhìn lên đối tượng Cửa xe bị mở ra Giáng người thon dài nam nhân bán ra một đôi chân dài. Ánh mắt chiều trung quanh quét một vòng, tựa hồ ở trong đám người tìm thấy được người nào đó. Vì thế, bàng quan người đều phát hiện, vị này thiên tài bác sĩ tựa hồ có điểm mà kích động, trong mắt phát ra ra một đạo ánh sáng, bước chân cực nhanh mà chiều. Ý dì học hệ hệ hoa bên kia đi đến. Chẳng lẽ hắn cùng Ý dì học hệ hệ hoa thật sự nhận thức? Cho nên là đi tìm nàng. Y học hệ hệ hoa rõ ràng cũng là như thế này tưởng. Nàng cảm thấy chính mình đã kích động mà không thể hô hấp, tâm đều mau nhảy ra cổ họng. Trúc Nguyên, đây là cái truyền kỳ nhân vật, nhiều ít năm không có truyền thông có thể trụ được đến hắn, liền các quốc gia thông xoáy đều tự mình tiếp kiến còn có lễ tương đại nhân vật. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nhân vật như vậy thế nhưng thật sự có thể nhận thức chính mình. Nghĩ như vậy, sau đó nàng liền thấy vị này thiên tài bác sĩ trực tiếp lướt qua chính mình đứng ở cố khê kiểu trước mặt. Đại khái là tất cả mọi người không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Cái kia bọn họ vừa mới hoài nghi không phải a đại học sinh nữ nhân, thế nhưng cùng Trúc Nguyên như vậy thần nhân nhận thức. Trúc Nguyên mặc kệ bọn họ ý tưởng, mà là đứng ở cố khê kiểu trước mặt, Thái Dương thực loa mắt, hắn cảm thấy chính mình liền cùng nằm mơ giống nhau. Mười năm, rốt cuộc lại lần nữa gặp được người này, còn tưởng rằng nàng lần này là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Rốt cuộc, hắn khẽ cười một tiếng, thân thể hơi cong, một chữ một chữ mà nói ra ba chữ, cố tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại. ân cố khê kiểu cũng là cười một chút, nàng nhìn cổng trường, cảm thán một tiếng, nơi này vẫn là bộ dáng cũ. Mười năm, Tổng hội biến điểm bộ dáng, ta dẫn ngươi đi xem xem phòng thí nghiệm, nơi đó mặt còn là treo ngươi bức họa. Trúc Nguyên Tùng Tùng mà cười một chút, vốn dĩ tưởng cầm lấy di động cấp phòng thí nghiệm người ta nói một chút chuẩn bị bắn tỉa đưa thời điểm hắn lại thu hồi tay, ân, vẫn là cho bọn hắn một cái kinh hát đi. Cố khê kiểu gật gật đầu, đi theo Trúc Nguyên rời đi, trước khi rời đi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía y học hệ hệ hoa, Trúc Nguyên, nhận thức nàng sao? Không quen biết. Trúc Nguyên nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền chuyển qua đầu, làm sao vậy? Không có việc gì. Cố khê kiểu câu môi cười. Lưỡng đạo thân ảnh càng lúc càng xa. Cổng trường bên cạnh người còn ở trinh lăng bên trong, cảm thấy chính mình là xuất hiện ảo giác, vừa mới bọn họ nhìn đến cái gì. Vị kia trong truyền thuyết có thể từ tử thần trong tay đem người cứu trở về tới thiên tài bác sĩ thế nhưng đối một người nữ sinh như thế cung kính. Kia nữ sinh đến tuột cùng là ai? Làm trúc nguyên đều là như thế thái độ, kia nàng đến tuột cùng là cái gì thân phận? Thiên! Đứng ở tại chỗ người có điểm điên rồi. Từ từ! Ta giống như đã biết khoảng cách hai người so gần một vị nữ sinh rốt cuộc phản ứng lại đây. Ta vừa mới nghe được chúc viện sĩ kêu nàng cố tiểu thư. Nếu ta đoán không sai, hắn kêu cố tiểu thư chính là vị kia cố tiểu thư. Người nói chính là có người đã dần dần phản ứng lại đây. Cơ hồ là này trong nháy mắt, tất cả mọi người cầm lấy di động, ứng dụng mạng xã hội thượng, hiện tại đã nổ tung chảo, che trời lấp đất đều là một cái hầy bồ truyền phát. Vê một cấu ngàn năm, hình ảnh ta đã trở về a đại biên tiểu khu giang dĩ duệ đem xe ngừng ở ven đường đường an ngồi ở hắn đĩa sau ai kia không phải cái kia tiểu mỹ nữ còn cùng thần thần nhận thức cái kia gọi là gì tư tư tới ân giang dĩ duệ chiều cái kia phương hướng xem qua đi tự nhiên là thấy được đàm vĩnh tư cũng thấy được nàng trên vai hì hì vì thế hắn đem ánh mắt đặt ở kỷ kỷ trên người không tiếng động mà dò hỏi phải không Kỳ kỳ ngồi ở ghế điều khiển, đôi mắt đều không xem Giang Dĩ Duệ, mà là gắt gao nhìn chầm chầm Đàm Vịnh Tư bả vai, ánh mắt không hề chớp mắt. Nhìn đến nó như vậy, Giang Dĩ Duệ đã không cần ngờ vực, hắn đã biết kết quả. Ngươi nói nàng đi ngân hàng làm gì? Đương An nhìn Đàm Vịnh Tư bóng dáng, nói, lại nói tiếp lần trước nàng còn đi ta thái tổ ra xem phong thủy, nghe thần thần nói, còn rất có một tay. Nàng là cái phong thủy sư. Vốn dĩ không như thế nào để ý Giang Dĩ Duệ bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng đường an. Đường an bị dọa nhảy dựng, đúng vậy, người lớn như vậy phản ứng làm gì? Không có gì. Giang Dĩ Duệ chuyển qua đầu, hơi hơi híp mắt mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đường an cũng lười đến quản hắn, mà là cầm lấy di động, vốn là không chút để ý mà soát. Đột nhiên cả người dừng lại, đôi mắt trừng đến lão đại, ngón tay trực tiếp cương ở trên màn hình di động. Béo. Béo trứng. Người xem. Xem cái này thật lâu sau lúc sau, hắn mặt vô biểu tình mà đưa điện thoại di động đưa cho Giang Dĩ Duệ. Giang Dĩ Duệ vốn đang đối đường an kêu hắn nhũ danh thực không vui, nhưng là ở tiếp nhận hắn đưa qua di động khi, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Đường an Viên đến chính là cổ võ giới thiệp. Thiệp đệ nhất lâu chính là một chương mặt bên đồ, cổ võ giới bên cạnh, ảnh chụp chụp đến không phải rất rõ ràng, nhưng là vẫn là khả năng thấy kia tinh xảo sơn mặt. Cổ võ giới nơi nơi đều là người này bức hoạ, đừng nói là sườn mặt, liền tính là cái bóng dáng, bọn họ cũng có thể nhận ra tới người kia là ai. Làm xong nhiệm vụ trở về liền thấy được cô tiểu thư. Thiên, nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ. dáng vẻ kia, 20 năm, nàng một chút cũng không thay đổi. Ta đã là hậu thiên cảnh giới, chính là ở nàng trước mặt liền cảm giác nàng chỉ cần thổi một hơi là có thể nghiền giết ta. Các người nói nàng đến tuột cùng đạt tới cái gì trình độ. Năm đó video ta nhìn vô số lần, cố tiểu thư ta nữ thần ta thần tượng á ta rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Làm sao bây giờ hảo muốn chụp ảnh chung? Cố tiểu thư? a a a Xin lỗi, thực xin lỗi. Ta thật sự là quá kích động ta không biết chính mình đang nói cái gì. Không ngoài sở liệu, này trương thiệp ở cổ võ giới phát hỏa. Cổ võ giới lâm vào một trận nhiệt triều kích động bên trong. Tại đây đồng thời, toàn bộ thế tục giới cũng là tạng. Kinh Thành thượng tầng thế lực cũng ở giao động. Đường An nhìn Giang Di Duệ, mặt vô biểu tình nói, chứng a ta tổng cảm thấy, Kinh Thành có phải hay không không yên ổn. Chương 607083 phiên ngoại 7 phòng thí nghiệm. Diêm gia Diêm Phu Úi Nhân đang chờ Đàm Vịnh Tư lại đây, chính là Đàm Vịnh Tư không coi chờ đến, lại đầu tiên là chờ tới rồi ôn tình. Diêm Phu Úi Nhân kinh ngạc mà đem chén trà phóng tới trên bàn ôn phu nhân, tình tình, các ngươi như thế nào tới? a di, ngươi lần trước không phải làm ta về nhà hỏi một chút ta ba người kia là ai sao? ôn tình ngồi vào trên ghế, tiếp nhận diêm gia người hầu đưa qua một ly trà, biểu tình ngơ ngẩn, hiển nhiên vẫn là có chút không có phản ứng lại đây. nhìn đến nàng như vậy, diêm phu nhân tự nhiên là nhớ tới thượng một lần cùng ôn tình ở hội sở nhìn đến nam nhân kia, nàng thần sắc vừa động, ngươi điều tra ra, thủy độ ấm vừa và tốt. Ôn tình uống xong một muỗng to, nghe được Diêm Phu Nhân nói, cũng không có nói lời nói, hiển nhiên là không ở trạng thái bên trong. Diêm Phu Nhân lần này càng là kinh ngạc, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ôn Phu Nhân, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ôn Phu Nhân muốn so ôn tình bình tĩnh rất nhiều, bất quá nàng hiển nhiên cũng là có điều cố kỵ, hướng tới chung quanh người hầu nhìn phán qua. Diêm Phu Nhân lập tức hiểu ngầm mà xua tay, một hàng người hầu lập tức lui ra. Hiện tại có thể nói sao? Nhìn đến người lui xuống, Diêm phu nhân mới nhìn về phía ôn phu nhân. Ôn phu nhân ngồi vào Diêm phu nhân bên người, đệ thấp thanh âm. Ngày hôm qua tỉnh tỉnh trở về thời điểm liền đem chuyện này cho nàng ba nói. Nàng ba ngay từ đầu là không để ý, nhưng là buổi tối đi trong viện mở họp thời điểm nghe thấy phượng gia kia đoàn người nói, tựa hồ là cổ võ giới đại nhân vật đã trở lại. Cổ võ giới đại nhân vật. Diêm phu nhân che che miệng. Phục lại vội vàng hỏi, có bao nhiêu đại? Ôn phu nhân lắc lắc đầu, cái này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá liền phượng ra đều như thế cẩn thận, hẳn là không phải giống nhau cổ võ giới gia tộc. Kia Diêm phu nhân có chút hoàng thần, khó trách, ta xem hôm nay trùng quanh mấy cái gia tộc người có chút không thích hợp. Này đó ta không được rõ lắm, hiện tại bọn họ đều ở triệu khai hội nghị khẩn cấp, chờ bọn họ trở về liền có phân hiểu. Ôn phu nhân nói tới đây thời điểm nhẹ nhàng cười một chút, ta và các ngươi nói, tình tình nàng ba cùng phượng gia người nhận thức, chỉ cần lần này chúng ta bắt lấy cơ hội này, cùng vị kia cổ võ giới người đáp thượng quan hệ, không lo đăng không đi lên kinh thành đệ nhất gia tộc vị trí. Diêm Phu Nhân trong lòng cả kinh, nàng nhìn Ôn Phu Nhân sau một lúc lâu đều nói không ra lời, Ôn gia thế nhưng cùng phượng gia đều có quan hệ, bất quá ngẫm lại Diêm Phu Nhân cũng liền lý giải, Ôn gia vốn chính là làm chính trị. Cùng phượng ra người nhận thức thật cũng không phải như vậy khó lệnh người lý giải. Nói không chừng lần này ôn gia thật sự có thể nhân cơ hội này một bước lên trời. Nghĩ đến đây, Diêm Phu Nhân không lại nhìn về phía ôn tình, đáy lòng những cái đó tính toán càng thêm kiên định. Ôn Phu Nhân nhìn đến Diêm Phu Nhân ánh mắt khi, nháy mắt liền an tâm rồi, sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía ôn tình. Nàng cái này nữ nhi chính là toàn bộ ôn gia phủng ở lòng bàn tay bảo. Lần này lúc sau bọn họ ôn gia cũng có thể cao hơn một tầng, bằng vào ôn tình thân phận gả cho Vương Khải Minh cũng không quá đáng, chính là ôn tình liền như vậy tử tâm nhãn, Cố Tình từ lúc bắt đầu liền nhìn chúng Diêm Hàn. Bất quá Diêm gia tuy rằng thân phận kém một ít, bất quá Diêm Hàn người này năng lực sắc thật không tồi, có thể bằng chính mình năng lực cùng cựu Thiên đạt được hợp tác gán, ôn tình gả qua đi cũng sẽ không chịu hủy khuất. Đến lúc đó Bọn họ một cái cùng thế giới mạnh nhất cổ võ giới giao hảo, một cái cùng trên địa cầu thương nghiệp bá chủ giao hảo, bọn họ ôn gia cùng Diêm gia, ở kinh thành còn có ai có thể so sánh được với? Phu nhân, Đàm tiểu thư tới. Ba người vừa mới nói không có trong chốc lát, liền có một cái người hầu đứng ở cạnh cửa cung kính địa đạo. Diêm phu nhân khẽ miệng gợi lên một tia lãnh đạm mà cười, đi thỉnh Đàm tiểu thư tiến vào. Cái này Đàm tiểu thư chính là Diêm Hàn thích người. Ôn phu nhân buông chén trà, tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới, nàng dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng, "Nếu các ngươi có khách nhân tới, ta cùng Tình Tình liền đi trở về." "Ôn phu nhân, các ngươi yên tâm, Diêm phu nhân đứng lên đưa hai người kia đưa ra đi, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý, quá mấy ngày ta khiến cho Diêm Hàn tự mình tới cửa bồi tội, đến nơi chúng ta Diêm gia con dâu, chỉ có thể cũng chỉ sẽ là Tình Tình, mặt khác bất luận kẻ nào ta đều không nhận." "Vậy là tốt rồi." Ôn phu nhân nghe vậy cười đến cực kỳ vơ lòng, gần nhất Diêm Hàn hướng ra phía ngoài tuyên bố hủy bỏ tiệc đính hôn sự tình, làm cho bọn họ ôn ra mất hết thể diện, cái này bãi, tự nhiên muốn tìm trở về, như thế, chúng ta liền đi về trước, chờ các ngươi tin tức tốt. Một hàng ba người ra cửa, Đàm Vịnh Tư đứng ở ngoài cửa, tự nhiên cũng thấy được ôn tình đám người, ôn tình nhìn nàng ánh mắt đặc biệt lãnh, Đàm Vịnh Tư thu hồi ánh mắt, sờ sờ trên vai hì hì đầu. Bất quá hì hì né tránh đầu, không cho nàng sờ. Còn như vậy cao lãnh đàm Vịnh Tư nhìn hì hì, bất đắc dĩ mà cười cười. Hì hì cao lãnh mà triệu nàng kỷ một tiếng. Lúc này, Diêm Phu Nhân rốt cuộc đem ánh mắt liếc hướng về phía đàm Vịnh Tư, đàm Tiểu Thư, vào đi. Quản gia, cấp đàm Tiểu Thư lấy thượng dép Lê Diêm Phu Nhân nhìn đàm Vịnh Tư, cười đến cực kỳ ôn hòa. Này thảm là không vận trở về, đừng nhìn liền như vậy một tiểu khối. Ước chừng có mấy chục vạn đâu. Diêm phu nhân tuy rằng trên mặt cực kỳ ôn hòa, nhưng là đáy mắt lại là trào phúng, nàng ở dùng hành động thuyết minh, đàm vịnh tư là xa xa không xứng với bọn họ diêm gia. Đàm vịnh tư còn chưa nói lời nói, nàng trên vai hì hì liền vô vô cánh bay xuống dưới, ở trên thảm kéo một đống. Diêm phu nhân mặt nháy mắt liền cương xuống dưới, cậu đồ vật. Chỉ là này một câu mới ra, hì hì liền lạnh lùng mà nhìn về phía diêm phu nhân. Cặp kia tròn xoe đôi mắt thực linh động, lúc này liền giống như phủ lên một tầng băng xương. Đàm Vịnh Tư đứng ở hì hì phía sau, nhìn không tới hì hì lúc này đôi mắt. Có thể nhìn đến, chỉ có riêng phu nhân một người, lúc này nàng cảm giác linh hồn của chính mình liền giống như bị đóng băng giống nhau. Trong đầu một trận đau đớn, trong nháy mắt kia hoàn toàn mất đi ý thức. Hì hì nhìn đến như vậy, mới rơ rơ lên đầu, têu vài tiếng, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Nó cùng cố khê kiều ở bên nhau thời điểm, nhưng không bị người như vậy khi dễ quá. Khi đó, cố khê kiều giống nhau đều là người ta hố nàng gấp đôi nàng hố người vô số lần, càng đừng nói sau lại, nó đi theo hòa bình tiểu đội tham gia vô số trảng chiến lĩnh dịch. Đừng nói riêng ra, liên tính là cổ võ giới đại gia tộc, thấy nó, đều đến cung cung kinh kính. Nghĩ như vậy, thì hì thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mà bay trở về đàm vịnh tư trên vai. Diêm Phu Nhân không biết vì cái gì, cảm giác Đàm Vịnh Tư bên người kia chỉ chim chóc trên người có loại lệnh nhân tâm giật mình hơi thở, nàng không dám nhìn thẳng kia chỉ điểu, chỉ là nhìn Đàm Vịnh Tư, Đàm tiểu thư, ngươi cũng biết chúng ta Diêm gia ở kinh thành địa vị, chúng ta Diêm gia cũng chỉ có Diêm Hàn như vậy một cây manh mối, hắn là muốn cưới Ôn gia Thiên Kim, Ôn gia ngươi tổng nên biết đi, là kinh thành thân phận cao quý nhất Thiên Kim, thật không dám dầu diếm. nàng mới là chúng ta Diêm gia muốn cưới con dâu. Đến nỗi ngươi, ngươi phải biết rằng, lấy chúng ta ôn ra địa vị, muốn vô thanh vô tức lộng chết một người, vẫn là rất đơn giản. Cuối cùng một câu, nàng nói được thực nhẹ, nhưng là trong mắt, đều là tàn nhẫn, bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi diêm phu nhân lời nói chân thật tính. Đàm Vịnh Tư chỉ là từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, đem chi phiếu suy luận diễn phu nhân bên người, đối diêm phu nhân những lời này không chút nào để ý. Này đó là lúc trước Diêm Hàn cho ta mượn tiền, hiện giờ toàn thư trả lại, từ hôm nay trở đi, ta cùng hắn hợp tác quan hệ đến đây là ngăn. Hắn còn vay tiền cho ngươi. Diêm Phu nhân nhìn đàm vịnh tư này trương chi phiếu, trong ánh mắt nhiều một ít coi khinh, này đó tiền ngươi lấy về đi thôi, coi như là chúng ta Diêm gia bồi thường cho ngươi. Từ nay về sau, hy vọng ngươi rời đi kinh thành, không cần lại dây dưa Diêm Hàn. Đam Vịnh Tư đối Diêm Phu nhân những lời này cũng không để ý, nàng biết Diêm Hàn nhất định sẽ không nhận lấy nàng chi phiếu, cấp Diêm Phu nhân là lựa chọn tốt nhất. Nàng đôi tay hơi hơi chống cái bàn, hướng tới Diêm Phu nhân nói: Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không muốn gặp đến các ngươi Diêm Giang người, chỉ cần Diêm Hàn không cần lại đến treo chọc ta, xem ở hắn đã từng giúp quá nhà của chúng ta phân thượng, ta sẽ không đối với các ngươi ra làm cái gì. Đến nỗi nhỏ giọng vô tức lộng chết ta, ta tưởng. Các người Diêm gia còn chưa đủ tư cách. Lời nói vừa mới nói xong, đại môn đống nhiên bị đẩy ra, Diêm Hàn vội vã mà gấp trở về, nhìn thấy Diêm phu Ú nhân trong tay kia trường chi phiếu, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn đứng ở tại chỗ, thật lâu hồi bất quá thần. Đàm Vịnh Tư buông lỏng tay ra, đứng lên xoay người rời đi, không có xem Diêm Hàn liếc mắt một cái. Nàng rời khỏi sau, Diêm phu Ú nhân mới hồi phục tinh thần lại, hung hăng vô cái bản, suy, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Chúng ta Diêm gia không đủ tư cách. Thật là chê cười. Diêm Hàn, ngươi nhìn xem ngươi coi trọng đến tuột cùng là như thế nào một người. Diêm Hàn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Diêm phu nhân trong tay kia trường chi phiếu xem, "Mẹ, nàng nói không sai, Diêm gia thật đúng là chính là không đủ tư cách. Ngươi ở nói bậy gì đó? Đàm Vịnh Tư nàng tính cái thứ gì? Đừng thứ gì đều lấy tới cùng nhà của chúng ta so, cùng tình tình so." Diêm phu nhân nhíu nhíu mày. "Ngươi biết nàng là a đại quản lý hệ đi?" Diêm Hàn tự cố mà nói, "Lần này ta cùng Cửu Thiên hợp tác phương án, cùng một đại bộ phận đều là cùng nàng có quan hệ, nàng nếu rời khỏi cái này hợp tác án, Cửu Thiên cũng sẽ chết tư. Những lời này vừa ra, Diêm phu nhân trừng lớn hai mắt, nàng biết chính mình nhi tử bắt được Cửu Thiên hợp tác án, đúng là nguyên nhân này, bọn họ Diêm gia ở kinh thành địa vị bay lên rất nhiều, nhưng nàng lại không có nghĩ đến. Chuyện này, thế nhưng sẽ cùng đàm Vịnh Tư có quan hệ. Diêm Hàn nhìn kia trương 10 vạn chi phiếu, cười khổ một tiếng, có cái gì không có khả năng, mấy năm nay, ta cũng chỉ là dùng năm đó ân tình cột lấy nàng mà thôi, lúc này đây, đại khái là ta hoàn toàn làm nàng thất vọng rồi. Được rồi, nhìn ngươi này Phó Đức Hạnh, một người bình thường mà thôi Diêm Phu nhân như như mày, ngươi hiện tại hẳn là phải hảo hảo cùng tình tình ở chung, ôn gia mới là đầu to. Bọn họ cùng cổ võ giới quan hệ thực không đơn giản. Ngươi hẳn là biết, thế tục giới thế lực đều không đáng tin cậy Chỉ có gia tộc chân chính cường đại mới là quan trọng nhất. Nhìn một cái phượng ra, ngươi nói hiện tại gia tộc nào dám trêu bọn họ. Này đó đạo lý không cần ta dạy cho ngươi đi. Ngươi hiện tại chỉ cần nghĩ một sự kiện, thông qua ôn gia được đến cổ võ giới phù hộ. Này đối chúng ta diêm gia thập phần quan trọng. Hai người đang nói, Diêm Hàn phụ thân cũng đã trở lại, hắn không có xem Diêm Phu nhân, mà là nhìn về phía Diêm Hàn, vội vội vàng vàng mà nói một câu: Sao lại thế này? Đàm Vịnh Tư như thế nào sẽ cùng bành ra người như vậy thủ? Vừa mới bành tử kiệt nhìn đến nàng, trực tiếp gọi đại sư, liền nhà của chúng ta còn có cổ võ giới đều mặc kệ, trực tiếp lãnh Đàm Vịnh Tư ăn cơm đi, nôn ngữ gian còn phi thường cung kính. Nghe thấy lời này, Diêm Hàn cùng Diêm Phu nhân trên mặt đều là một trận kinh hãi. Liên bánh ra người đều như vậy cung kính, Đàm vĩnh Tư, người này rốt cuộc là giấu giếm bọn họ cái gì. Thượng một giây, Diêm Phu Nhân còn ở kích động có thể cùng cổ võ giới đáp thượng quan hệ, nhưng mà này một giây, nàng lại bất tan lên, trong đầu còn ở quanh quẩn Đàm vĩnh Tư kia một câu, ngươi không đủ tư cách. Thậm chí, Đàm vĩnh Tư đầu vai kia chỉ làm người vừa thấy liền đấy lòng phát lạnh lửa đỏ chim tróc. Tại đây đồng thời, bị Diêm gia người nhớ Đàm vĩnh Tư đã ngồi ở quán cà phê. Bành tử kiệt uống lên một ly cà phê, mới nói, đàm đại sư, lần trước kia sự kiện thật là đa tạ ngươi, bằng không chúng ta không biết muốn hy sinh nhiều ít chiến hữu. Đàm Vịnh Tư trước kia liền gặp qua bành tử kiệt, bất quá khi đó đối phương thái độ hiển nhiên không có hiện tại như vậy hữu hảo, nàng tưởng không rõ, đơn giản cũng không có nghĩ nhiều, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, ta thuộc buồn phận sự tình thôi. Bành tử kiệt kỳ thật còn muốn nói cái gì? Nhưng là nhìn thấy Đàm Vịnh Tư như vậy nói thẳng không cố kỵ kế tiếp đảo không biết muốn nói gì, trong nháy mắt, đem ánh mắt đặt ở hì hì trên người. Đàm Đại Sư, không biết người này chỉ chim chóc, đến từ nơi nào. Banh Tử Kiệt nhìn hì hì, cố khê kiểu trước kia ái sủng, hắn tự nhiên là nhận thức, bất quá này 20 năm qua, hắn chưa bao giờ gặp qua hì hì, không chỉ có như thế, hắn còn nghe nói quan cùng hì hì đã sớm đã không còn nữa. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn đến một con cùng hì hì như thế giống nhau chim chóc. Hì hì nghe được bành tử kiệt nói, chỉ là ngẩng đầu, nhìn bành tử kiệt liếc mắt một cái, thực mau liền rời đi, tiếp tục nhắm hai mắt mắt. Nay quen thuộc đôi mắt nhỏ, bành tử kiệt trong lòng kinh hãi. Này, này rõ ràng chính là hì hì. Nhìn bành tử kiệt thân sắc, đàm vịnh tư trong lòng vừa động, đáy lòng càng thêm xác nhận nàng trên vai này chỉ chim chóc lai lịch bất phàm, chứng trung ấp ra tới. Banh Tử Kiệt uống một ngụm cà phê, hiển nhiên có chút thất thần, đàm đại sư, ta còn có việc, hôm nào lại thỉnh ngươi uống cà phê. Đàm Vịnh Tư cũng không có tâm tình lại cùng cà phê, hôm nay buổi sáng hì hì trên người độ ấm đột nhiên lên cao, nàng có chút bất an, muốn đi tìm Giang Dĩ Duệ hỏi một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hai người ở tiệm cà phê cửa tư biệt, Banh Tử Kiệt nhìn đàm Vịnh Tư bong dáng, ánh mắt lại càng nhiều đặt ở hì hì trên người. Đấy lòng lâm vào trầm tư. Xem ra, đồn đại không sai, hì hì đều xuất hiện, hiển nhiên, người kia là thật sự đã trở lại. Nếu nàng đã trở lại, liền tính là vì hì hì, đàm vịnh tư cũng tuyệt đối không có khả năng có việc, cố khê kiểu người kia đến tuột cùng có bao nhiêu bên vực người mình hắn là biết đến, nghĩ tới nơi này, bành tử kiệt khỏe miệng gợi lên một tiếng cười, chính là trước mắt, kinh thành chung người đã bắt đầu đứng thành hàng. Đại bộ phận đều là thiên hướng với ôn gia cùng diêm gia. Nếu là trước kia, đảo cũng không có gì, chính là hiện tại, liên nàng đã trở lại, chuyện này nhất định sẽ không thiện. Nhìn đến cách đó không xa, mấy cái ước chừng là trung niên phụ nữ cầm di động, không biết soát tới rồi cái gì tin tức, thế nhưng ở đầu đường như tiểu hài tử giống nhau cao hứng mà nhảy dựng lên, trong miệng hưng phấn mà kêu, ta nữ thần. Nữ thần nàng phát tuổi bù. Đây là A đại sao. Phải không phải không? Banh tử kiệt tại chỗ đứng trong chốc lát, xem ra, là thật sự đã trở lại, kia hắn cũng muốn chạy nhanh đứng thành hàng mới là Kinh thành, thật lâu không như vậy náo nhiệt. a đại, y thì học phòng thí nghiệm. Đây là thế giới tối cao vinh dự tượng trưng, nhưng là mỗi một ngày đều là đặc biệt náo nhiệt, nơi nơi đều là mấy người đầu ghé vào cùng nhau. Sau đó kịch liệt mà thảo luận y thì học thượng nan đề. Mạnh Vân Chiêu chính cầm kính hiển vi quan khán tế bào hoạt động, giáo sư Lý, đợi EG không đủ, tế bào cũng không có dung hợp, ta thử lại dùng điện giải phương pháp, rốt cuộc thực vật thành tế bào rất khó hòa tan. Thất sống vi rút sắc thật rất khó xuyên thấu, liền tính xuyên thấu cũng sẽ ảnh hưởng tế bào sinh mệnh hoạt động, này đó cơ sở dữ liệu chung đều có, ngươi như thế nào còn ở thí nghiệm. Giáo sư Lý đỡ hạ mắt kính. Đạo sư nói, Mấy thứ này chỉ có chính mình đi bước một thực nghiệm ra tới, mới có thể càng thêm hiểu biết. Mạnh Vân Chiêu cười cười, sau đó đem này đó bỏ vào điện giải dịch. Giáo sư Lý gật đầu, ngươi đạo sư nói được không sai, năm đó cô tiểu thư cũng là như vậy cùng chúng ta nói. Đã không phải lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, Mạnh Vân Chiêu có điểm tò mò mà nhìn về phía giáo sư Lý, ngài gặp qua cô tiểu thư ai bản nhân sao, nàng đến tuột cùng là như thế nào một người chờ ngươi cấp bậc tới rồi liền nhưng đi trung tâm phòng thí nghiệm nơi đó mặt có rất nhiều cố tiểu thư video giáo sư lý lâm vào hà tư bên trong ta năm đó cũng là a đại y y học hệ lần đầu tiên nhìn thấy cố tiểu thư là ở a đại giảng đường cũng là tế bào dung hợp cuộc họp báo càng là y y học giới một hồi viết lại nàng một lòng tam dùng một bên giảng giải một bên làm thực nghiệm một bên ký lục báo cáo nghe nhiều về vị này cố tiểu thư sự tình mạnh vân chiêu gật đầu Nàng tự nhiên là biết vị này cố tiểu thư thân phận, cũng là đối với đối phương cực kỳ sùng bái, nhưng là một lòng tâm dùng, có phải hay không có điểm quá mức khoa trương. Giáo thụ, phiền tòa giúp ta điều kính hiển vi. Mạnh vân chiêu vai hạ đầu, nhưng mà lúc này, nàng phát hiện vừa mới còn náo nhiệt phòng thí nghiệm, ngáy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh. Chương 608084 phiên ngoại 8 đây là số nàng. Mạnh vân chiêu tiến vào phòng thí nghiệm thời gian không dài. Chủ yếu là có thể tiến phòng thí nghiệm yêu cầu thật sự là quá cao, nàng tiêu phí 3 năm mới khó khăn lắm đạt tới mục tiêu. Tiến phòng thí nghiệm bất quá mấy tháng mà thôi, nhưng là mỗi ngày phòng thí nghiệm đều thực náo nhiệt, liền nàng chính mình đều không rõ, vì cái gì tiến phòng thí nghiệm, nàng liền tưởng vĩnh viễn cũng sẽ không mệt giống nhau. Đầu Vĩnh Viễn bảo trì thanh tỉnh, tinh thần lực cũng ở tốt nhất trạng thái. Hình như là mỗi cái tiến vào đến phòng thí nghiệm người đều là như thế, cho nên Phòng thí nghiệm mỗi thời mỗi khắc đều thực náo nhiệt. Nhưng là không có một ngày, như là hiện tại giống nhau, như thế an tĩnh, an tĩnh đến rơi xuống một cây châm đều có thể nghe thấy. Mạnh vân chiêu theo bản năng mà cảm thấy có cái nào địa phương không thích hợp, nàng nhìn mắt bên người giáo sư Lý, hắn chính nhìn cửa phương hướng, đôi mắt chừng đến lão đại, tựa hồ thấy cái gì không thể tin được sự tình giống nhau. Chưa bao giờ có nhìn thấy quá như vậy giáo sư Lý. Cũng chưa bao giờ có thấy qua phòng thí nghiệm dáng vẻ này, Mạnh Vân chiêu ánh mắt theo giáo sư Lý Phương hướng xem qua đi. Giây tiếp theo, nàng liền biết vì cái gì toàn bộ phòng thí nghiệm nhân vì cái gì sẽ là như vậy bộ dáng. Bởi vì nàng thấy được đã từng ở TV tin tức còn có các đại quốc tế diễn thuyết trung thường xuyên xuất hiện một đạo thân ảnh, đỉnh bạc dáng người, tơ vàng khung đôi mắt, cả người thiếu một chút nạo khí, nhiều một chút nho nhã. Đây là Trúc Nguyên không thể nghi ngờ. Mạnh vân chiêu trái tim ở kịch liệt mẻ lên, hiển nhiên cũng là cực kỳ kích động, khó trách những người này đều là bộ dáng này, nguyên lai like là bởi vì trúc viện sĩ tới. Nàng vốn nên cảm thấy, chính mình là hẳn là cực kỳ chú ý trúc nguyên, rốt cuộc hắn là y học giới mọi người mục tiêu, nhưng là thực mau nàng đã bị một khác đạo thân ảnh hấp dẫn, cơ hồ là không có lý do gì, nàng chỉ cảm thấy người kia trên người tựa hồ có một loại đặc thù lực hấp dẫn. Làm người căn bản là nhảy xem nhẹ nàng tồn tại. Đó là một đạo mảnh khảnh thân ảnh, đi theo chúc nguyên phía sau vài bước xa địa phương, đi được cực chậm, một tay cắm vào trong túi, một tay chống môi, ánh mắt ở bốn phía quét. Giờ khắc này, phòng thí nghiệm vừa tới không bao lâu nghiên cứu sinh môn chán thượng đều có một cái dấu chấm hỏi người này ai a. Người nọ rốt cuộc vào, đôi mắt cũng nhìn về phía chính phía trước, đen nhánh sáng ngời, ở ánh đèn hạ giống như một mảnh biển sao. Chống lại môi ngón tay cũng dần dần buông xuống, thật lâu sau, thấp thấp thanh âm vang lên, thay đổi thật nhiều. Người này là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở phòng thí nghiệm? Còn cùng chúc viện sĩ ở một khối. Lúc này, sở hữu mới tới người trong đầu thoáng hiện đều là này ba cái vấn đề, nhưng mà dây tiếp theo liền phục hồi tinh thần lại, nỗ lực đem chính mình tầm mắt rời về tới, vẫn là xem chúc viện sĩ quan trọng a. Thật vất vả mới thấy hắn một lần. Những cái đó sửng sốt các giáo sư rốt cuộc động, mới tới nghiên cứu sinh nhóm lúc này mới cảm thấy bình thường lên. Bất quá thức mau, bọn họ liền phát hiện, bọn họ lại sai rồi, giờ khắc này, ngay cả Mạnh Vân chiêu trên mặt lập lòe cũng là không thể tưởng tượng. Bởi vì, những cái đó các giáo sư cũng không phải vây hướng trúc nguyên, mà là chiều cái kia thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ nữ nhân bên người dũng đi. Trong ngay mắt, liền vây đến tích thủy bất lầu. Cố tiểu thương. Thật là ngươi sao? Cố tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Cố tiểu thư, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Những việc này phát sinh cũng bất quá vài giây thời gian, chính là những cái đó mới tới nghiên cứu sinh nhóm còn không có phản ứng lại đây. Cái quỷ gì? Cố tiểu thư, này đó đại danh đỉnh đỉnh các giáo sư, thế nhưng ở kêu một cái theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm đại nữ sinh cố tiểu thư. Còn như vậy cung kính. Ở bọn họ trong đầu, phù hợp cái này hình tượng, chỉ có kia một người. Chính là, ấn tuổi tươi tính, người nọ hiện tại cũng nên là 40 đi. Như thế nào còn sẽ như vậy tuổi trẻ? Giờ khắc này, phòng thí nghiệm những cái đó người trẻ tuổi đều cảm thấy là điên rồi. Cho nên nói, kia thật là cố tiểu thư ai. Mạnh Vân Chiêu trong tay còn cầm kính hiển vi, nhưng là nàng đã có nửa giờ không có tiến vào đến công tắc chúng. đáy lòng còn lộn xộn không có phản ứng lại đây. Giáo sư Lý tâm tình rất tốt mà trả lời, chính là nàng, không nghĩ tới cố tiểu thư thế nhưng đã trở lại. Lần này, Mạnh Vân Chiêu còn không có nói chuyện, bên người một cái nam sinh liền mở miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng, không thể nào. Nàng thoạt nhìn so với ta còn nhỏ. Liền tính ta lừa ngươi, chúc viện sĩ không đến mức lừa ngươi đi. Giáo sư Lý chỉ hạ chúc nguyên, tuy rằng thoạt nhìn so ngươi còn nhỏ, nhưng là nàng chính là cố tiểu thư không thể nghi ngờ. Bởi vì nàng 10 năm trước chính là cái dạng này. 10 năm phía trước, tế bào thế nhưng cũng chưa già cả. Ngươi đều không cảm giác được kỳ quái sao. Mạnh Vân Chiêu trừng mắt. Giáo sư Lý khẽ cười một tiếng, kỳ quái. Sở hữu trải qua quá chúng ta cái kia niên đại, đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mạnh Vân Chiêu lần này không có lập tức nói chuyện. Nàng tự nhiên là biết giáo sư Lý nói đó là thời đại nào. 20 năm phía trước, toàn thế giới cách cục thay đổi kia một năm. Cơ hội là toàn bộ nhân loại tiến thêm một bước phát triển, đã tái nhập sử sách. Nay đó đối nàng tới nói đã xem như lịch sử đồ vật. Mạnh Vân Chiêu không dám nhiều hơn bình luận. Bất quá tuy rằng nói là lịch sử, cũng che giấu thật nhiều, thậm chí còn cố khê tiểu người này ở trong lịch sử cũng trở nên trong suốt hóa, chỉ tồn lưu tại thế hệ trước người trong lòng. Các ngươi chỉ biết cố tiểu thư là cái này phòng thí nghiệm người sáng lập, nhưng là các ngươi không biết. Cố tiểu thư càng là cổ võ giới tinh thần lãnh đạo. Cổ võ tu luyện đến mức tận cùng, chính là bán thần trạng thái. Không ai biết nàng sinh mệnh có bao nhiêu trường, nhưng là nàng vẫn luôn là như thế tuổi trẻ. Cổ võ giới người đều ở suy đoán nàng có phải hay không đã sớm bước vào bán thần trạng thái. Giáo sư Lý Phong Thấp Thanh Âm, này đoạn không có bị biên tiến lịch sử, không ai dám viết, cho nên các ngươi sẽ cảm thấy chúng ta đối cô khê kiểu quá mức sùng bái, nhưng ta chỉ có thể cùng các ngươi nói một câu. Chúng ta biểu hiện thật là nửa điểm nhi cũng không khoa trương tương lai nếu các ngươi có cái nào có thể chân chính tiến trung tâm phòng thí nghiệm, là có thể hoàn toàn hiểu biết này đoạn lịch sử, cố tiểu thư nàng là mọi người trung thân sở theo đuổi phương hướng, bao gồm các ngươi. Trúc viện sĩ, này đó, đều là mạnh vần chiêu đám người không có nghe nói qua, thậm chí còn giáo tài thượng, căn bản là không có về này đó ghi lại. Tiếp cận bán thần, kia nàng đến tuột cùng là một cái như thế nào tồn tại. Mạnh Vân Chiêu không nói gì, chỉ là nhìn Cố Khê kiểu phương hướng, riêng là như vậy nhìn nàng, không có người sẽ tưởng được đến nàng trên người thế, nhưng có như thế Thủ Vinh. Mạnh Vân Chiêu. Thấp thấp thanh âm bỗng nhiên từ bên tai vang lên, đem Mạnh Vân Chiêu bừng tỉnh lại đây. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một trương trắng non tinh xảo mặt xuất hiện ở mặt sân kia, Mạnh Vân Chiêu cảm thấy chính mình đã nói không nên lời nửa điểm nhi mặt khác nói, "Cố tiểu thư, ngài, ngài?" Ngài ở kêu ta, cố khê kiểu cười cười, không cần như vậy câu nệ, ngươi là ở nghiên cứu tế bào dung hợp. Có lẽ là cố khê kiểu cười đến quá có lực tương tác, làm Mạnh Vân Chiêu theo bản năng mà thả lỏng lại. Đúng vậy cố tiểu thư, đây là phòng thí nghiệm nhập môn. Mạnh Vân Chiêu nhìn trong tay kính hiển vi liếc mắt một cái, sau đó nghĩ đến chính mình cái thứ nhất tế bào dung hợp còn không có hoàn thành, không khỏi hổ thẹn mà cúi đầu, bất quá còn không có hoàn thành. Cố Khê kiểu liếc liếc mắt một cái Mạnh Vân Chiêu khay nuôi cấy, thực mau liền chỉ ra vấn đề mấu chốt, thực vật tế bào dung hợp. Ân. Điện giải sẽ thực dễ dàng phá hư thành tế bào hoàn chỉnh, ngươi có thể thử chế tạo ra một cái kiểu mới virus. Kiểu mới virus? Mạnh Vân Chiêu sửng sốt. Đúng vậy Cố Khê kiểu xem qua di động, đã là buổi chiều, nàng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, ta sẽ ở bên này ngây ngốc một đoạn thời gian. Ngươi nếu có thể nghiên cứu đến ra tới, liền đi trung tâm phòng thí nghiệm tìm ta, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý. Mạnh vân Chiêu đại nào đã trống rỗng, nàng đã không biết Cố khê Kiều đang nói cái gì, nhưng là lại vẫn là theo bản năng phản ứng, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Chê cười, đây là liền trúc viện sĩ đều là mục tiêu tồn tại. Thực hảo, Cố khê Kiều hơi hơi gật đầu, ta sẽ chờ ngươi đến. Nói xong lúc sau, nàng liền rời đi nơi này. Mạnh Vân Chiêu lúc này mới dần dần phản ứng lại đây, sau đó liền thấy được phòng thí nghiệm chung vô số người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, liền Trúc Nguyên cũng không ngoại lệ. Trúc Nguyên cầm hai mắt của mình, đem Mạnh Vân Chiêu từ trên xuống dưới đánh giá một lần, lẩm bẩm tự nói, kỳ quái, đến tuột cùng là nào điểm, làm nàng coi trọng. Kỳ thật Trúc Nguyên cũng là Mạnh Vân Chiêu thần tượng, lúc này bị thần tượng dùng loại này ánh mắt nhìn, Mạnh Vân Chiêu cảm thấy thế giới này thật là huyền huyễn. Mạnh Vân Chiêu đúng không chúc nguyên thu hồi ánh mắt, nàng người này vẫn là lần đầu tiên có muốn dạy người ý tưởng, cái này vì rút người nhất định phải nghiên cứu ra tới, tuy rằng không biết người có chỗ nào đáng giá nàng như thế lo lắng, nhưng là ta tin tưởng nàng ánh mắt cũng không sẽ làm lôi, cố lên. Nói xong, hắn mang lên mắt kính rời đi nơi này, vừa đi còn một bên đánh một chiếc điện thoại. Hắn là lâm thời nhận được cố khê kiểu thông chi trở về. Bất quá gần nhất còn có một cái quan trọng giải phẫu muốn thăm ra, hắn không thể kéo, chỉ cần đưa tới quốc nội phòng thí nghiệm, phòng trường còn phải hảo hảo nghiên cứu vài thiên. Mạnh Vân Triêu ngơ ngác gật đầu, sau đó liền phát hiện, giáo sư Lý nhìn nàng ánh mắt cũng là như thế tuyệt không thể tả. Từ từ, cố tiểu thư như thế nào biết tên của ta? Mạnh Vân Triêu rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Chờ đến nhiều năm lúc sau. Mạnh Vân Chiêu đứng ở toàn bộ y học giới đỉnh thời điểm, rốt cuộc minh bạch năm đó chúc nguyên bọn họ nhìn nàng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt đến tuột cùng là là chuyện như thế nào. Buổi tối, Đàm Vịnh Tư trở lại phòng ngủ, phát hiện phòng ngủ chỉ có Diệp Huyên một người. Như thế nào chỉ có ngươi một cái, Vân Chiêu cùng một thân đâu? Đàm Vịnh Tư kỳ quái hỏi. Diệp Huyên từ máy tính trước mặt ngẩng đầu lên, một thân nói trong nhà có việc, trực tiếp thỉnh một tuần giả, đến nội Vân Chiêu. Nàng nói nàng muốn nghiên cứu một cái tiểu mới virus, không nghiên cứu ra tới phía trước kiên quyết không trở lại. Như vậy nỗ lực, Đàm Vịnh Tư lấy ra hì hì chén, đầu tiên là cho nó trang một chén nước, sau đó đem màu nâu lương thực lấy ra một cái tới cấp nó ăn, nghĩ nghĩ, lại đem kia một cái lương thực bẻ thành hai đoạn. Buổi chiều thời điểm, nàng liên hệ Giang Dĩ Duệ, bất quá đối phương tựa hồ rất bận, mà là nói hì hì đã sẽ không nháo ra cái gì phiền toái. Làm nàng không cần lo lắng Tuy rằng là nghe Giang Dĩ Duệ nói như vậy Chính là Đàm Vịnh Tư vẫn là cảm thấy có chút lo lắng Như thế nào có thể không lo lắng đâu Đây chính là chu tước Nếu là một cái không cẩn thận Phun ra tới lửa đốt toàn bộ trường học Kia sự tình liền quá độ Đàm Vịnh Tư vừa nghĩ Một bên đem chính mình ngăn tủ mở ra Chỗ tối chu xa cùng lá bừa Chuẩn bị họa vài đạo phòng cháy phủ Thư tư Nói ngươi hôm nay nhìn đến C bạc không Diệp huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, chống cằm nhìn Đàm Vịnh Tư, ngươi ở như thế nào như vậy bình tĩnh? Cái gì? Đàm Vịnh Tư đã họa hảo một lá bựa. Diệp huyên cười tủm tỉm nói, chính là ngươi nữ thần đã trở lại nha. Nàng cùng Đàm Vịnh Tư nhận thức nhiều năm như vậy, biết Đàm Vịnh Tư một nhà đều thờ phụng một cái nữ thần, cũng bởi vậy, nàng Đàm Vịnh Tư cái này nữ thần cũng cực kỳ chú ý. Ngươi nói cái gì? Đàm Vịnh Tư tay run lên. Một chương sắp họa tốt phụ trực tiếp hủy hoại, chính là nàng không có nửa điểm nhi đau lòng, mà là nhìn không chớp mắt mà nhìn đàm Vịnh Tư, thanh âm đều đang run rẩy. Diệp huyên tắp lưỡi, không nghĩ tới đàm Vịnh Tư phản ứng sẽ lớn như vậy, chính là nói ngươi nữ thần, ngươi cố nữ thần, nàng đã trở lại, vậy bộ thượng đều soát điên rồi, ngươi thế nhưng còn không biết. Đàm Vịnh Tư là thật không biết, nàng vội vàng lấy ra di động, bởi vì tay không xong hơi kém đưa điện thoại di động ném tới trên mặt đất. Vậy bộ thượng, phách thiên cái địa đều là cố khê tiểu trở về tin tức. Biến mất gần 10 năm người, thế nhưng đã trở lại, này đối tất cả mọi người là một cái cực đại đánh sâu vào. Hai người không có nhìn đến, vốn dĩ đang ở uống nước màu đỏ chim chóc đống nhiên xuống dưới, sau một lúc lâu, mười máy móc mà tiếp tục uống nước. Tại đây đồng thời, Giang Dĩ Duệ chung cư. Giang Dĩ Duệ, đường an. Vương Khải Minh những người này đều là ngồi nghiêm chỉnh, đường an thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngoài cửa, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Giang Di Duệ, ta nói, Cố Mỹ Nhân có phải hay không thật sự đã trở lại? Như thế nào hiện tại còn không có nhìn đến nàng người? Không phải nói ở A Đại sao? Nơi này khoảng cách A Đại như vậy gần, nàng hẳn là sẽ trở về đi. Nàng suy nghĩ cái gì? Ta như thế nào có thể biết được? Dù sao nàng nếu là không nghĩ làm ta nhìn đến nàng? lại như thế nào tìm cũng là tìm không thấy. Giang Dĩ Duệ thu hồi ánh mắt, hắn đứng lên, các ngươi đều trở về đi. Nàng hôm nay là sẽ không đã trở lại. Khoảng cách như vậy gần, nàng nếu là trở về, sớm nên trở về. Kia hì hì sự làm sao bây giờ. Đường An nhớ tới Đàm Vị Tư, còn có nàng trên vai kia chỉ điểm, muốn hay không nói cho mẹ ngươi. Không cần. Giang Dĩ Duệ lắc đầu. Đường An kỳ quái, vì cái gì a? Ngươi chẳng lẽ phải cho nàng một kinh hỉ? Vốn là tưởng cho nàng một kinh hỉ, Giang Dĩ Duệ rũ xuống đôi mắt, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, nàng vốn nên còn muốn quá hai năm mới có thể trở về, nhưng là hiện tại đột nhiên trở về, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nàng biết Hỉ Hỉ đã trở lại. Kia nàng như thế nào không đi tìm Hỉ Hỉ? Đường An càng thêm kỳ quái. Điểm này, Giang Dĩ Duệ cũng vô pháp trả lời hắn. Tự nhiên là bởi vì nàng còn không có điều chỉnh tốt tâm tình, nàng sợ một cái không cẩn thận liền đem hì hì nhét trở lại từ trong bụng mẹ trong tạo. Kỳ Kỳ ôm máy tính từ trên lầu xuống dưới, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, béo trứng, ta rõ ràng đã cùng tiểu mỹ nhân cắt đứt liên tiếp, nàng như thế nào còn có thể biết đâu. Nghe thấy cái này, Giang Dĩ Duệ nhìn về phía Kỳ Kỳ, có thể là bởi vì ngươi không bình thường. Kỳ Kỳ trước mắt sáng ngời, như thế nào cái không bình thường pháp Giang Dĩ Duệ đặc biệt bình tĩnh, không bình thường buồn. Kỳ kỳ. Ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là trước đây thuần khiết béo trứng. Giang Dĩ Duệ nhếch môi, người đều là cái dạng này, thiện biến. Kỳ kỳ, ta chính là sẽ không a. Giang Dĩ Duệ, ngươi. Kỳ kỳ máy móc thân thể run lên, nó kinh tủng mà nhìn về phía Giang Dĩ Duệ. Ngươi ngươi ngươi. Quả nhiên, ta lúc trước liền không nên hoài nghi ngươi không phải kiểu mỹ nhân như tử. Lời nói đều là một mau giống nhau ngươi như thế nào có thể không phải nàng nhi tạp. Đương An nhìn ở trong đại sảnh tới tới lui lui đi lại kỳ kỳ, không khỏi nhìn về phía Giang dĩ Duệ, kỳ kỳ đây là làm sao vậy? Ta sai, không nên phóng nó ra tới. Giang dĩ Duệ nhàn nhạt mà nói một câu. Kỳ kỳ, a tức giận à. Đương An nhìn mắt Giang dĩ Duệ, lại nhìn xem kỳ kỳ, sau đó nhắm lại miệng, này một người một người máy, hắn một cái đều đánh không lại. Vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Đúng lúc này, Giang dĩ dễ trong túi di động vang lên, hắn lấy ra tới vừa thấy, là một chuỗi xa lạ dây số. Có thể biết được hắn dây số, cho dù là cái xa lạ dây số, hẳn là cũng là hắn nhận thức người, hắn không như thế nào suy tư liền tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại kia đầu, là một đạo ôn nhu thanh âm, dĩ dễ, ta đã trở về. Cổ võ giới, Giang ra.